Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 160. Yêu cầu. Lão gia tử nhìn thấy lâm tiểu trúc khóc. Dường như cũng xúc động. Tuy nhiên hắn đã lớn tuổi. Trải qua nhiều chuyện nên chỉ trước mắt đã thu hồi cảm xúc. Cười tủm tỉm nhìn nàng. Nha đầu. Mau đứng lên cho sư phụ nhìn thử xem. Nhìn thấy lão gia tử tươi cười. Lâm tiểu trúc cũng vui vẻ theo. Ngưỡng ngùng lau nước mắt rồi đứng lên ăn không thể cao hơn Đẹp hơn Lão gia tử cao thấp đánh giá nàng Gật đầu tán thưởng Lâm tiểu trúc cũng đưa mắt đánh giá hắn Hai năm hơn không gặp Cảm giác như thời gian không dừng lại Trên người hắn thân thể vẫn cường tráng Mặt mày hồng hào Xem ra là rất khỏe Nàng cũng vui vẻ hỏi Sư phụ xem ra thân thể ngài rất tốt a Ừ rất tốt Lão gia tử chỉ người bên cạnh, đến ta giới thiệu với ngươi, vị này là Võ Sang, vị này là Lâm Nương, ngươi gọi bọn họ là Sư huynh Sư tỷ đi. Lâm Tiểu Trúc nhìn một nam một nữ hơn 30 tuổi đứng cạnh lão gia tử rồi nhanh chóng thi lễ chào hỏi. Lâm Tiểu Trúc lại lần nữa hành lễ lớn với lão gia tử, có chút ái náy, Sư Phụ, mấy năm nay ta không được tự do, ngài đi rồi cũng không có cách nào đến thanh khê chấn. Không biết sau này người có đến đó nữa hay không? Tiểu Trúc vẫn luôn nhớ đến nàng, bản thực đơn người cho ta cũng bị giấu trong hang ta. Không sao, lão ra tử khoát tay cắt lời nàng, ta biết tình cảnh của ngươi. Không có việc gì, sư phụ không trách ngươi, nhưng khối ngọc bội ta cho ngươi, ngươi có giữ ký không? Lâm Tiểu Trúc vội vàng lấy ngọc bội đeo trên cổ xuống, mấy năm nay, khối ngọc bài này vẫn luôn trên cổ Tiểu Trúc. Chưa từng lấy xuống cũng chưa từng để ai trông thấy, ngài yên tâm đi. Khối ngọc bài này trong suốt như phát ra ánh sáng. Nhìn thấy khối ngọc bài, lão gia tử gật đầu. Đã cách hơn hai năm rồi, biểu hiện của nha đầu này vẫn làm hắn rất hài lòng. Biểu lộ chân tình như vậy, dù kỹ thuật diễn cao tới đâu cũng không thể giả được, vơm u, v quy, quy. Gặp mặt chỉ hỏi tới sức khỏe của hắn chứ không phải là kể khổ hay cầu xin hắn giúp đỡ. Dù nàng cần năm ngàn lượng bạc cũng không bán khối ngọc bài đi chuyện này đối với một tiểu nữ hài thật là hiếm có. Tiểu Trúc A, sư phụ phái người bắt ngươi đến nơi đây, viên tiểu tử kia chắc đã náo loạn đồng trời rồi. Chúng ta không có nhiều thời gian, nói ngắn gọn thôi. Lần này gặp mặt, ngươi có gì muốn cầu xin sư phụ không? Sư phụ. Lâm Tiểu Trúc không ngờ vơ u, vê quy quy, gặp mặt đã phải chia tay trong lòng rất không nỡ. Nàng tham lam nhìn gương mặt quen thuộc, nước mắt tràn mi, sư phụ, khi nào chúng ta có thể gặp lại? Tiểu Trúc nhớ người thì nên làm gì? Đôi mắt to trong suốt, ngoài trừ không muốn xa rời và buồn bã thì không có cảm xúc nào khác. Lão gia tử cả đời gặp qua vô số người, lúc này nhìn ánh mắt của nàng cũng cảm động rất sâu. Hắn vươn tay, tự ái lau nước mắt cho nàng, ôn nhu nói, nha đầu, sư phụ không ở nơi này, lúc này gặp nhau cũng do cơ duyên xảo hợp thôi nhưng sau này chắc chắn sẽ có dịp gặp lại mà. Ngươi có yêu cầu gì cứ nói, sư phụ có thể làm được chắc chắn sẽ giúp ngươi, võ giang và lâm nương nghe vậy đều nhìn lâm tiểu trúc đầy thâm ý. Lão gia tử thu nhận rất nhiều đồ để nhưng có thể được hắn tặng ngọc bài và nói những lời này chỉ có một mình lâm tiểu trúc mà thôi. Bọn họ nhìn mái tóc hoa dâm của lão gia tử âm thầm thời dài. Nếu lâm tiểu trúc đưa ra yêu cầu rời đi cùng bọn họ thì cho dù phải làm trái lời ước định giữa các nước, bọn họ cũng giúp nàng đạt thành tâm nguyện. Từ sau khi hoàng hậu qua đời, lão gia tử vẫn lẻ loi một mình. Dưới gối không con, có một nữ tử đáng yêu lại thiện tâm như Lâm Tiểu Trúc làm bạn cuộc sống lúc tuổi già của hắn cũng vui vẻ hơn. Lâm Tiểu Trúc rất muốn lão gia tử giúp nàng có được tự do nhưng lại không nói ra. Hai năm dưới trước nàng đã không nhờ hắn giúp, bây giờ nàng biết nhiều bí mật của viên thiên giá thì lại càng không muốn hắn giúp đỡ. Lão gia tử không chủ động đưa nàng rời đi, như vậy là có điều khó xử. Nàng sao có thể để hắn khó xử chứ? Hơn nữa, nếu nàng theo lão gia tử rời đi, không chỉ nàng phải trốn đông trốn tây mà có thể sẽ liên lụy tới lão gia tử. Việc hại người không có lợi cho mình cũng không phải có được tự do thật sự, nàng cần gì phải làm. Nàng tin mình có thể thuyết phục viên thiên giã hợp tác kinh doanh, việc kiếm năm ngàn lượng sẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mặt khác, Sau này nàng có thể tự do ra vào viên phủ, sẽ có cơ hội bán thực đơn. Muốn đạt tự do thì cũng phải đạt được một cách quang minh chính đại. Yêu cầu của Tiểu Trúc vẫn là câu nói hai năm dưới trước. Hy vọng sư phụ giữ gìn sức khỏe, mọi việc thuận lợi, bình an cũng mong có một ngày. Tiểu Trúc có cơ hội tự tay nấu cơm cho người ăn, lâm Tiểu Trúc chân thành nói. Những lời này... Không chỉ lão gia tử Đồng Dung mà Võ Giang và Lâm Nương cũng ngây ngẩn cả người, không tin nhìn nàng. Hai năm qua, tuy lão gia tử rời đi nhưng thám tử mà hắn cài bên cạnh viên thiên giã vẫn luôn báo cáo tin tức về Lâm Tiểu Trúc. Nàng đã tự mình đưa ra yêu cầu chuộc thân với chủ tử, còn định mức giá cao ngất ngưỡng là 5.000 lượng bạc. Bọn họ biết nàng khao khát tự do cho nên bọn họ cứ nghĩ nàng sẽ nhân cơ hội này mà cầu xin lão gia tử không ngờ nàng lại chỉ muốn lão gia tử khỏe mạnh bình an. Khó trách lão gia tử nhiều đồ để như vậy lại chỉ đem ngọc bài tượng trưng cho thân phận đưa cho nàng còn luôn nhớ tới nàng. Vị cô nương này đáng giá để hắn quan tâm. Tiểu Trúc hào hài tử Lão gia tử vươn tay Xoa đầu lâm tiểu trúc rồi gật đầu nói, nếu ngươi đã đối với sư phụ như thế, sư phụ không nói rõ thì thật thẹn với ngươi. Thực ra, từ lúc ngươi được viên thiên Giã mua ở thâm sơn, đưa đến sơn trang bồi dưỡng thành đầu bếp rồi mang theo bên người, ta đều biết. Ta còn biết hắn đưa ra mức giá chuộc thân là 5.000 lượng bạc, ngươi cũng đã đồng ý, lâm tiểu trúc kinh ngạc nhìn lão gia tử trong đầu xoay chuyển mấy vòng. Lão gia tử biết được tình hình của viên thiên giã, ngay cả một hạ nhân như nàng cũng hiểu rõ ràng chẳng lẽ hắn là đối thủ của viên thiên giã. Nếu là vậy thì nàng nên đứng về bên nào? Nếu lão gia tử bảo nàng làm hại viên thiên giã, nàng có chết cũng không chịu, hắn đối với nàng cũng đâu có tệ. Lão gia tử là nhân tinh chỉ liếc mắt đã biết lâm tiểu trúc đang nghĩ gì buồn cười vỗ đầu nàng nói tiểu nha đầu. Suy nghĩ miên man gì vậy? Sư phụ không phải là đối thủ của chủ tử nhà ngươi? Hay, lâm tiểu trúc thả lòng không phải là tốt rồi, vơ, u, v, quy, quy, rồi làm ta sợ muốn chết? Ta còn đang nghĩ nếu người là đối thủ của công tử, ta nên làm thế nào? Nếu ta muốn ngươi hạ độc công tử nhà ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Lão gia tử không kềm được, muốn trêu chọc lâm tiểu trúc. Lâm Tiểu Trúc lắc đầu như trống bòi, vậy không được Sư phụ công tử đối với ta không tệ, ta không thể làm chuyện lấy oán trả ơn Vậy nếu để ngươi gả cho hắn thì sao Lâm Tiểu Trúc mở to hai mắt chu miệng, giận dữ liếc lão gia tử một cái Sư phụ, người nói gì vậy Ha ha ha Lão gia tử bật cười thành tiếng, sau đó nghiêm mặt nói Nếu ngươi muốn gả cho hắn cũng không phải không thể, chỉ cần ta nhận ngươi làm cháu gái là xong. a, Lâm Tiểu Trúc kinh ngạc nhìn lão gia tử, sau đó liên tục lắc đầu, người nhận Tiểu Trúc làm cháu gái, ta nhất định sẽ cao hứng nhưng nếu vì gả cho viên thiên giã thì miễn đi, ngươi không thích hắn. Nha đầu! Sư phụ Chu Du các nước mấy chục năm qua cảm thấy dù là nhân phẩm, học thức thì cũng chỉ có viên thiên Giã mới xứng với cháu gái của ta là ngươi. Hơn nữa theo ta biết, tiểu tử kia cũng có tình cảm với ngươi, ta nghĩ nên ngươi nghiêm túc suy nghĩ thử đi. Sư phụ, người nói bậy bạ gì vậy, lâm tiểu trúc dù là nữ tử hiện đại, bị lão ra tử đùa giỡn như vậy cũng xấu hổ đỏ mặt thời gian cấp bách, ngươi còn có thời gian trêu chọc tiểu trúc sao? Nha Đầu, một nữ hài tử, hôn nhân là chuyện quan trọng nhất đời, cho nên lần này sư phụ đến gặp ngươi là muốn bàn chuyện trung thân đại sự của ngươi, nói xong thu lại tươi cười, nghiêm mặt nói, ngươi nghe cho kỹ, sư phụ ngươi là ta, họ kép Hiên Viên, là thượng hoàng đế của bốn quốc gia. Ngươi là đồ đệ hay là cháu gái ta, nếu Viên Thiên Giả muốn cưới ngươi thì chính là hắn trèo cao. Cho nên Nha Đầu, ngươi vạn lần không được xem nhẹ bản thân hoàng đế. Lâm Tiểu Trúc mở to mắt nhìn lão gia tử, nàng không ngờ mình tùy tiện giúp một lão đầu nhi trên đường lại chính là người có địa vị cao quý nhất nơi này. Đúng vậy, lão gia tử nhìn Lâm Tiểu Trúc, nghiêm túc nói, cho nên những lời tiếp theo đây, Tiểu Trúc ngươi phải nhớ cho kỹ. Lần này ta không mang ngươi đi cùng Lý do quan trọng nhất là vì ta không thể tự ý can thiệp vào chuyện của một quốc gia nào, bao gồm cả việc thay đổi địa vị và thân phận của người đứng đầu quốc gia đó. Cho nên chuyện chuộc thân, ngươi phải tự mình cố gắng tuy nhiên lúc quan trọng, sư phụ nhất định sẽ giúp ngươi. Nguyên nhân thứ hai, sư phụ hy vọng ngươi có thể nhân cơ hội này mà nhìn rõ viên thiên giã, hiểu hắn hơn. Nếu ta đưa ngươi đi, nhận ngươi là cháu gái. Cho dù là viên thiên giá hay ai đó đến cầu thân, ngươi làm sao biết được hắn thực sự thích ngươi hay là vì địa vị của ngươi. Cho nên, ngươi hiện tại cứ ở lại bên cạnh viên thiên giá, làm hạ nhân của hắn. Nếu hắn thật tâm với ngươi sẽ không ngại thân phận địa vị của ngươi, sẽ nguyện ý cưới ngươi là chính thế. Nếu là như vậy, ta đề nghị ngươi đừng suy nghĩ nhiều mà cả cho hắn đi. Biết vì ý. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 161 Sướng thế nào? Dạ, sư phụ, lời người nói tiểu trúc sẽ nhớ kỹ, lâm tiểu trúc gật đầu đáp ứng. Khổ tâm của lão gia tử, nàng có thể hiểu. Tuy triều đại không có trong lịch sử mà nàng biết nhưng phong tục tập quán vẫn tương tự như Trung Quốc cổ đại. Qua mấy tháng nữa là nàng đã 16 tuổi, đã tới lúc bàn chuyện hôn sự. Đối với cổ nhân, việc quan trọng nhất chính là hôn nhân của nàng. Nếu nàng có tình với viên thiên giã, làm theo lời lão gia tử là lựa chọn tốt nhất. Dù sao hắn có địa vị, có tiền, có dung mão hơn nữa cũng có tình với nàng. Đây cũng chính là nguyên nhân lão gia tử cho rằng hắn là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần nàng gả cho hắn, dù nàng muốn tự do, địa vị hay tiền tài đều có thể đạt được. Nhưng lão gia tử không biết. Nàng không phải người thời đại này tư tưởng không giống bọn họ. Nàng muốn độc lập, tự chủ, không phụ thuộc vào ai. Nàng muốn tự bước đi trên đôi chân của mình, tự nuôi sống bản thân bằng chính năng lực của mình. Tình yêu tốt nhất không liên quan tới tiền bạc, địa vị, thân phận như vậy nàng mới có thể cùng tiến cùng lùi yêu mà không suy nghĩ gì. Chỉ có như thế, ngày nào đó trưởng phu của nàng phai nhạt tình cảm. Nàng cũng có thể tiêu sái phất tay áo bỏ đi, không vướng không bận. Dù sao tình yêu là thứ khó đảm bảo nhất, nhất là ở thời đại ba vợ bốn nàng hầu. Một khi bước vào tình cảm là phải có sự chuẩn bị đến ngày chia tay, có như vậy mới không làm tổn thương chính mình. Đến thời đại này, nàng chẳng có gì ngoài tâm của mình, cho nên nàng không thể để mình bị tổn thương. Có điều những lời này nàng không thể nói với lão gia tử. Mà hắn cũng không cần phải hiểu Hơn nữa lựa chọn của nàng và lão gia tử đều giống nhau Đó là tiếp tục ở bên cạnh viên thiên giã Chờ hắn mưu quyền xoán vì thành công Chờ nàng kiếm được năm ngàn lượng bạc chuộc thân Thấy biểu tình của lâm tiểu trúc Nghĩ nàng đã nghe lọt tai lời của mình Lão gia tử hài lòng gật đầu quay sang hỏi Hiện giờ bên ngoài sao rồi Ra Vâng U Vê Quy Quy Lúc võ giang đi vào nói Viên thiên giá đã điều động án về tìm kiếm khắp hang cùng ngõ hẻm chung quanh tiểu lâu. Hắn cũng rất thông minh. Một mặt điều án về của mình. Mặt khác lại đến quan phủ báo án. Bây giờ quan phủ đang đi tới chỗ này. Lão gia tử gật đầu quay sang cười nói với lâm tiểu trúc tiểu tử kia đối với ngươi thật để bụng. Phải biết rằng hắn trở thành thần y chỉ bệnh cho hoàng thượng là đã bị các quý nhân trong nước để ý. Bây giờ hắn vì ngươi. Không tiếc để mình thành sự chú ý của nhiều người, mạo hiểm bị kẻ thù nhìn ra manh mối. Có thể thấy được ngươi ở trong lòng hắn không phải nhẹ. Hơn nữa cũng rất thông minh, biết lôi ghéo quan phủ vào cuộc, dùng bọn họ che tầm mắt của mọi người để hắn ngầm điều tra. ăn vì tấm lòng của hắn đối với ngươi, ta có thể giúp hắn nhưng mà phải làm tới mức nào thì phải dựa vào bản lĩnh của hắn, nói xong hắn đứng lên, được rồi, ngươi mau về đi. Sau khi trở về, cứ nói với tiểu tử viên thiên giã ta đến đây, muốn gặp ngươi, cho nên bắt ngươi tới ôn chuyện. Còn với quan phủ, ngươi nói ngươi bị người ta làm hôn mê, cái gì cũng không biết, nói xong nhìn nàng chăm chú, nha đầu, có câu này ta nhất định phải nói với ngươi. Khối ngọc bài trên cầu ngươi là đại diện cho thân phận của ta, không đến lúc vạn bất đắc dĩ đừng để người khác nhìn thấy. Khi nào ngươi thực sự phải rời khỏi viên tiểu tử, chỉ cần đưa khối ngọc bài này ra, bảo hắn để ngươi đi, hắn tuyệt không dám đòi ngươi một văn tiền chuộc thân nào, thật sự. Lâm tiểu trúc rất kinh hỉ nhưng nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, nếu là như vậy, sư phụ sẽ thiếu hắn một nhân tình, làm như vậy có thể sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của người Sư phụ, không cần. Người yên tâm, trước khi hắn hoàn thành đại sự ta nhất định sẽ kiếm đủ năm ngàn lượng bạc. Hào hài tử, lão gia tử từ ái sờ đầu lâm tiểu trúc. hắn sở dĩ có chút yêu thương nàng là vì cảm giác được tấm lòng của nàng. đúng rồi. hắn lại nói trận chiến chủ nghề mà sư phụ và ngươi ước hẹn chỉ sợ sẽ muộn hơn một chút, chắc hơn năm nữa mới có thể tổ chức. lúc đó. Sư phụ hy vọng ngươi có thể dùng thân phận tự do tham gia trận đấu cũng hy vọng ngươi có thể biết được viên tiểu tử đối với ngươi có thật tình hay không. Đến lúc đó, nếu cần thiết, sư phụ sẽ ở trước mặt sứ giả các nước nhận ngươi làm cháu gái, lấy thân phận công chúa hiên viện thì xuất giá chuyện này, hắn vốn không định nói ra, dù sao chưa tới thời điểm nhưng hành động vơ u, v, quy quy, rồi của lâm tiểu trúc làm cho hắn cảm động. Cho nên mới quyết định nói ra cũng để cho nàng yên tâm, miễn cho nàng lo lắng quá mức cho tương lai của mình. Sư phụ, ra ra. Lâm tiểu trúc nước mắt như mưa. Nàng tiến lên, ôm chặt lấy lão gia tử. Dung mạo của hắn giống trang y ra ra kiếp trước của nàng, mặc kệ hắn có thân phận, địa vị gì, nàng cũng đã sớm xem hắn là ra ra của mình, nguyện ý thân cận, hiếu kính với hắn lão gia tử cũng cảm nhận được nàng không có mục đích gì nên rốt cuộc nguyện ý đối đãi với nàng như cháu gái tốt lắm thời gian không còn sớm nếu ngươi không ra ngoài viên tiểu tử kia mà bị bại lộ thì rất bất lợi cho hắn bây giờ cứ để lâm nương đưa ngươi ra ngoài đi lão gia tử xoa đầu lâm tiểu trúc nói dạ lâm tiểu trúc buông lão gia tử ra nước mắt lưng chồng ngẩng đầu nói sư phụ bảo trọng Nói xong đi đến bên cạnh lâm nương Ờ sư phụ sẽ Ngươi yên tâm đi Dứt lời Lâm tiểu trúc liền thấy gương mặt tươi cười của lão gia tử trở nên mơ hồ Nháy mắt thân thể liền mất đi chi giác Khi nàng tỉnh lại lần nữa Phát hiện mình đang ở một nơi tối như mực Không nhìn thấy gì cả Tay bị trói, Miệng bị nhét gì đó Đang suy nghĩ thì bên ngoài vang lên thanh âm nói chuyện Này Vị quan gia này Kho hàng bên trong thực không có cất giấu ai hết, vơ, u, v, quy, quy, rồi nghe nói có người bị mất tích, chúng ta đã kiểm tra qua rồi, bớt nói nhảm đi mau mở cửa ra, một thanh âm kêu ngạo vang lên. Ngay sau đó là tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa, tiếp theo là tiếng bước chân hỗn động đi vào phòng. Lâm Tiểu Trúc giật giật thân thể, muốn tạo tiếng động khiến cho người khác chú ý, không ngờ nàng lại bị trói rất chặt, không thể động đậy chút nào. Nàng thật có chút sợ khóc sợ cười với lão gia tử chói nàng bỏ vào trong này Rốt cuộc hắn muốn gì chứ Đem mọi thứ rời ra kiểm tra tỉ mỉ cho ta Ta cũng không tin một người còn sống sờ sờ lại có thể bay lên trời Thanh âm kêu ngạo lại vang lên Tiếp theo đó là thanh âm đồ vật bị di rời Lâm tiểu trúc nghe thanh âm càng gần mình trong lòng mừng rỡ Ra sức vặn vẹo thân thể Hy vọng có thể phát ra tiếng động Không phụ lòng người Không biết mũi chân của nàng đụng chúng cái gì mà phát ra tiếng động khá lớn. Ngừng. Nghe một chút, vơ, u, v, quy, quy, rồi là âm thanh gì. Quan sai kia lập tức ra lên. Mình, Lâm Tiểu Trúc lại tiếp tục ra sức. Ở trong này, ở trong này, mau mở nơi này ra cho ta. Quan sai mừng rỡ, chỉ vào ngăn tủ tất dấu Lâm Tiểu Trúc hạ lệnh. Quan ra, ngăn tủ này chúng ta đã mở xem qua, bên trong ngoài trừ đậu tương, không có gì khác, tiếng trưởng quầy nài nỉ. Bước nói nhảm đi, mở ra, quan sai không kiên nhẫn. Cửa vơ, u, v, quy, quy, mở ra, ánh sáng theo khe hẹp chiếu lên người lâm tiểu trúc, nàng mới biết mình bị giấu trong một ngăn tủ ở vách tường, sợ mấy người kia chậm chạp, nàng lại giật mũi chân, phát ra tiếng động lần nữa, ngăn tủ này có tường kép. Mau cẩn thận mở ra, quan sai kia mừng rỡ. Răng rắc, không biết bọn họ dùng dụng cụ gì, Lâm Tiểu Trúc chỉ nghe âm thanh như vậy, đã thấy có bóng người xuất hiện trước mặt mình. Trưởng quầy nhìn thấy nàng, sắc mặt trắng như tờ giấy. Ngăn tủ kho hàng bọn họ đúng là có tường kép nhưng sao lại có cô nương ở trong này, là ai giấu? Một nam tử mặt phục sức quan sai tiến lên, lấy khăn từ trong miệng Lâm Tiểu Trúc ra ngươi là lâm tiểu trúc lâm tiểu trúc giả bộ kinh hoàng sợ hãi gật đầu quan sai xác định thân phận của lâm tiểu trúc xong quay đầu quát tạm giam trưởng quầy lại cả mấy tiểu nhì trong tiểu lâu cũng không được để thoát nói xong ngồi xuống dùng truy thủ cắt đứt dây thừng trên người lâm tiểu trúc đợi khi dây thừng đã đứt hết quan sai lại hỏi lâm tiểu trúc sao ngươi lại có bộ dáng này là ai trói ngươi lâm tiểu trúc vơ u V quy quy, lo sợ đứng lên vơ u, V quy quy, nước nở nhỏ giọng nói, ta, ta không biết. Lúc đó ta theo ngũ nương đi vào gian phòng kia, sau đó bị người ta bịt kín miệng, sau đó thì hôn mê tỉnh lại đã thấy ở nơi này, tiểu trúc. Ngoài cửa vang lên thanh âm kinh hỉ ngay sau đó là nhào tới ôm cổ nàng, nước mắt chỉ chốc lát đã làm ướt vai lâm tiểu trúc, là ngũ nương, ô ô tiểu trúc. Ngươi đi đâu vậy Vương u Vương quy quy Rồi làm ngũ nương sợ tới hôm mê Không ngờ rốt cuộc cũng gặp lại ngươi Xem ra người bên cạnh viên thiên giá đều là cao thủ diễn trò Lâm tiểu trúc bị ngũ nương ôm vào lòng cảm khái Cũng nức nở thành tiếng Ngũ nương Vương u Vương quy quy Rồi ta rất sợ Đừng sợ Đừng sợ Có ngũ nương ở đây Đừng sợ Ngũ nương vỗ vỗ lưng Lâm Tiểu Trúc sống như dỗ tiểu hài tử. Châu Đại Nhân, viên tông tử, đã tìm được người quan sai chợt quay ra cửa nịnh nọt hô lên. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 162 Tương kế tự kế Lâm Tiểu Trúc đứng thẳng người quay đầu lại liền thấy ánh mắt lo lắng của viên thiên giác. Viên thiên giá cao thấp đánh giá Lâm Tiểu Trúc thấy trên người nàng quần áo đầy đủ trên mặt tuy có nước mắt nhưng áng mắt không có loại bi phấn muốn chết trong lòng thở dài nhẹ nhóm nhưng vẫn lo lắng hỏi Tiểu Trúc, ngươi thế nào? Bọn họ tìm được ngươi ở đâu? Lâm Tiểu Trúc vốn định trả lời là không sao nhưng lão gia tử khi đem nhốt nàng trong này đã nói một câu là giúp hắn. Không biết là có dụng ý gì nhưng hiển nhiên là thâm ý sâu sắc rồi, cho nên nuốt câu trả lời lại, chỉ lắc lắc đầu, nước mắt lại trào ra. Viên thiên giã vốn chỉ là một bá tánh bình dân theo lễ tiết phải đứng sau vị châu đại nhân kia nhưng trong lòng hắn lo lắng cho Lâm Tiểu Trúc nên bất chấp tất cả, tự bước vào phòng trước. Lúc này thấy nàng không nói lời nào chỉ rơi lệ nhìn hắn, dường như có hàm ý thâm sâu. Hắn tâm niệm vơ u. Vê quy quy đồng liền trầm tính lại Dừng bước chờ châu đại nhân Phủ doãn yến thành thong dong từ sau đi vào Hắn chắp tay nói châu đại nhân Người dù đã tìm được nhưng xem ra bị dọa không nhẹ Ngày nhất định phải làm chủ cho tiểu nhân Truy cho ra chuyện này a. viên thần y đừng vội đợi bản quan hỏi tỷ nữ nhà ngươi một chút rồi Tính sau châu thần y thong thả đi vào Ngồi xuống chiếc ghế quan sai đã chuẩn bị cho hắn Ngũ nương ánh mắt như đao phong quét qua vị phủ doãn yến thành một cái Chủ tử nhà nàng vốn là công tử dù vương phủ Dù đoạt vị không thành cũng là hoàng tộc chính thống thân phận vương gia địa vị tôn quý Nếu làm rõ vị châu đại nhân này có sách giày cho công tử cũng không xứng Nhưng hôm nay công tử chỉ có thể dịch dung làm một thần y thân phận bình dân Cho nên ở trước mặt châu đại nhân một chỗ ngồi cũng không có một phủ doán nho nhỏ như hắn lại ở trước mặt công tử tự cao tự đại thật làm cho người ta bất bình lâm tiểu trúc châu đại nhân đã mở miệng lại quay đầu liếc viên thiên giá một cái gọi là lâm tiểu trúc đúng không đúng vậy châu đại nhân viên thiên giá lên tiếng ân châu đại nhân vuốt sâu chuyển sang nhìn lâm tiểu trúc nói ngươi đem tình hình ngươi mất tích nói lại rõ ràng đi ngũ nương đẩy lâm tiểu trúc một cái Ôn nhu nói, đừng sợ, có sao nói vậy à? Dạ, đại nhân Lâm Tiểu Trúc biết vì đại nhân này rất rào hoạt, ánh mắt lời hại như vậy, nếu có chút sơ suất sẽ nhìn ra dấu vết nên vương u, v quy, quy nức nở vương u, v quy quy kể lại sự việc cách nói y như đã nói với vị quan sai lúc trước. Châu đại nhân cao mày. Nhìn chằm chằm lâm tiểu trúc một hồi sau đó mới hỏi Ngươi nói ngươi bị người ta bịt kín mũi Sau đó hôn mê bất tỉnh tỉnh lại thì thấy ở trong ngăn tủ Dạ Châu Đại Nhân lại quay mặt nhìn viên thiên giã Viên thần y, ngươi vương u, vê quy quy Không thấy tỷ nữ này đã lập tức sai người kiểm tra cậu lâu này Hắn vương u, vê quy quy Hỏi trong đầu vương u, vê quy quy Xoay chuyển Dù sao người cũng đã tìm được, án này có thể kết thúc rồi. Có thể làm được phủ doãn kinh thành, nếu muốn bảo chủ mũ quan thì mọi tình huống đều phải thấu hiểu biết được người nào đắc tội, người nào không chuyện gì nên làm chuyện gì không. Vị viên thần ý này, tuy không có chức quan, chỉ là một bá tánh bình dân nhưng mấy năm gần đây không ai dám đắc tội hắn. Bởi vì y thuật của hắn cao minh, hoàng thượng phải dựa vào hắn để bảo chủ tánh mạng. Rất nhiều mệnh quan triều đình cũng nhờ hắn chỉ liệu Thậm chí bệnh của đoan vương ra cũng không rời được hắn Nhưng tiểu lâu này thân phận chủ tử phía sau không đơn giản Là người đứng đầu văn đàn Là nhân vật tiêu biểu của Bắc yến Lại được đoan vương chống lưng Cả hai bên hắn đều không muốn đắc tội Cũng đắc tội không nổi Cho nên án này chỉ có một cách xử duy nhất Ba phải rồi cho qua Từ lúc châu đại nhân vòng vo Viên thiên giã đã biết hắn có chủ ý gì, lập tức ra hiệu, viên thập vẫn đi theo sau hắn liền lén lút đi ra ngoài. Viên thiên giã lúc này mới lên tiếng châu đại nhân, hôm nay tiểu dân ra ngoài chỉ mang theo hai tôi tớ, muốn điều tra cũng không thể, hơn nữa tiểu dân chỉ là bá tánh bình dân, không có quyền điều tra nhà người khác. Khi đó tình thế cấp bách cũng có đi chung quanh tìm nhưng không thể nói là điều tra, tìm không ra mới dám báo án. Nếu không đã không dám vô cớ quấy nhiễu quan phủ, nói xong, hắn thâm ý liếc Châu Đại Nhân một cái Châu Đại Nhân Tiểu tỳ tuy đã tìm thấy nhưng sự tình phát sinh đều có nguyên nhân của nó. Ta nghe nói gần đây Kinh Thành không yên ổn, có mấy vị nữ tử trẻ tuổi bị mất tích Châu Đại Nhân hẳn là đang lo đến sứt đầu mẹ chán phải không? Đại Nhân Tiểu Tì lại đúng là một nữ tử trẻ tuổi, người xem nàng mất tích có liên quan gì tới án kia không? Châu Đại Nhân sùng mình. Án kia cực kỳ rắc rối. Cái này là án chỉ phủ doãn yến thành như hắn quản lý không tốt. Bắt yến quốc không yên ổn. Không làm cho người ta an cư lạc nghiệp được. Chuyện này xử lý không tốt lại đúng lúc án kia không phá được. Hắn chắc chắn sẽ bị quan trên truy cứu trách nhiệm. Đường làm quan của hắn khó mà yên ổn được. Nhưng mà vị Hà Đại Nhân đại biểu cho tầng lớp trí thức chính nghĩa lại làm ra chuyện thương thiên hại lý sao? Nếu lời này của viên thần ý rơi vào tai vị đại nhân kia, mà mình lại sai người điều tra tiểu lâu của hắn, hà đại nhân chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình đến lúc đó mình làm cách nào để nhận lửa giận của hắn đây. Đang lúc hắn đang cân nhắc bên ngoài có một hạ nhân thở hồng hộc xông vào nói đại, đại nhân, không tốt, lão thái thái bỗng nhiên lên cơn đau tim bị hôn mê rồi, cái gì? Châu đại nhân đứng bật dậy. Không nói hai lời vội chạy ra ngoài, chạy đến cửa như nhớ ra cái gì mà vòng lại, vái viên thiên giã một cái thật dài, viên thần y, xin ngươi cứu mấu thân ta, vì châu đại nhân này rất có hiếu với mẹ, ai nấy đều biết. Châu đại nhân không cần đa lễ, chỉ bệnh cứu người là bổn phận của ta, viên thiên giã đỡ hắn. Lại nói, nhưng mà hôm nay ra ngoài đi dạo, tiểu nhân không mang theo ngân châm bên người. Ngân châm đối với thầy thuốc là cần câu cơm, lúc nào cũng mang theo bên người. Châu Đại Nhân nghe vậy liền hiểu viên thiên giá muốn thoái thác. Vơ, U, V, Quy, Quy, rồi viên thiên giá nói chuyện tỷ nữ nhà mình có liên quan đến án các cô gái mất tích. Châu Đại Nhân có chút suy nghĩ nhưng chuyện liên quan tới tánh mạng mẫu thân mình. Hắn không cần cân nhắc nữa, quay đầu nói với thuộc hạ các ngươi, dẫn theo nhân mã điều tra tiểu lâu này, cho dù là đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra manh mối. Sau đó quay đầu nói với viên thiên giã, trong nhà cũng đã có mời đại phu, ngân châm cũng có sẵn, làm phiền viên thần y một chuyến, nghĩa bất dung từ. Viên thiên giã lần này thực sản khoái đáp ứng rồi quay sang phân phó ngũ nương các ngươi ở đây hỗ trợ các quan sai phá án châu đại nhân và viên thiên giã vơ, u, v, quy, quy, rời đi bên này cũng bắt tay vào điều tra. Viên thập đi ra ngoài là làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất là bảo án về thông tin cho nội gián trong châu phủ cấp cho châu lão thái. Thái ít thứ liên quan tới bệnh tim. Chuyện thứ hai là sai án về bỏ một ít chứng cứ phạm tội vào tiểu lâu. Vì Hà Đại Nhân đứng đầu các quan văn, sức ảnh hưởng rất lớn lại rất trung thành với đoan vương. Cho nên hắn luôn là đối tượng viên thiên giá chú ý nhất, tất cả bí mật trong tiểu lâu này cũng đã bị hắn sớm nắm giữ trong lòng bàn tay. Viên thập bố trí rất thuận lợi và nhanh chóng. Bọn họ muốn nhân cơ duyên xảo hợp lần này mà hắt nước bẩn lên người Hà Đại Nhân, làm cho hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Vương U, V, Quy Quy, rồi viên thiên giã thoái thác cũng chỉ muốn ếp châu đại nhân điều tra tiểu lâu tìm ra chứng cứ phạm tội mà thôi. Cho nên khi điều tra tới kho hàng thứ hai trong một ngăn tủ tìm ra một ít ngân phiếu và trương mục bên trong ghi y lại tội chứng hà đại nhân tham ô trưởng quầy nghẹn họng chân chối, ngoài cửa có một sai dịch chạy tới, nói với phụ tá của châu Đại Nhân. Đại Nhân trong một gian phòng khác phát hiện vài nữ từ trẻ tuổi, giống y như các cô gái mất tích đã miêu tả, cái gì. Mọi người đều chấn động, vội vàng chạy vội ra ngoài. Lâm Tiểu Trúc đi theo ngũ nương, nhìn thấy rốt cuộc cũng hiểu được lão gia tử nói giúp hắn một lần nghĩa là gì. Tuy nàng không biết chủ nhân tiểu lâu là loại người gì nhưng cũng hiểu được chuyện này giúp cho viên thiên giã rất nhiều. Mấy nữ tử đã tìm được, án mất tích không cần điều tra nữa, quan phủ nhanh chóng niêm phong tiểu lâu, bắt trưởng quầy và tất cả tiểu nhị về quan phủ thẩm vấn. Lâm tiểu trúc đi theo ngũ nương đến quan phủ đem mọi chuyện khai lại lần nữa. Đến tràng vàng. Nàng và ngũ nương mới trở lại viên phủ, viên thiên giã đã sớm trở lại, đang ở trong thư phòng nói chuyện với viên chi bách. Viên chi bách nhìn con, vẻ mặt tức giận. Ngươi có biết chuyện hôm nay có bao nhiêu nguy hiểm không? Ngươi vì một tỷ nữ mà điều động phần lớn ám vệ. Kinh thành ngọa hổ tàng long, thủ hạ đoan vương đều là cao thủ lại nhiều như mây. Ngươi vơ, u, v, quy, quy. Hành động Đoan Vương chắc chắn sẽ liệt ngươi vào danh sách cần điều tra. Một khi bị phát hiện tánh mạng của ngươi sẽ bị nguy hiểm. Ta không tin chuyện như vậy ngươi không nghĩ tới. Giái Nhi ơi Giái Nhi, ngươi luôn bình tĩnh ổn định, làm gì cũng tính trước nghĩ sau sao hôm nay lại làm việc thiếu suy nghĩ như thế. Ngươi nói có phải vì Lâm Tiểu Trúc kia không? Phụ thân chuyện hôm nay tuy có chút mạo hiểm nhưng kết quả lại rất tốt. Không ngờ bọn họ lại tìm ra các nữ tử mất tích còn có tội chứng tham ô. Một người đứng đầu quan văn lại bắt cóc dân nữ ăn hối lộ là trái pháp luật. Lần này đoan vương không thể bảo vệ được cho hắn rồi. Võ có Trung Ngọc Quý, văn có Hà Văn Thanh. Bây giờ hai phụ tá đắc lực của đoan vương đều đã sụp đổ. Đại sự của chúng ta nhất định sẽ thành. Hừ, ngươi đừng đánh chống làng. Chuyện như vậy, cho dù hôm nay không phát sinh, chỉ cần chúng ta muốn thì vẫn có cơ hội. Nhưng tại sao hôm nay ngươi lại hành động như vậy? Mau giải thích cho ta. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 163 Hồi phủ Phụ thân Viên thiên giã mất tự nhiên xoay mặt sang hướng khác. Hôm nay... Khi nghe ngũ nương báo Lâm Tiểu Trúc không thấy, lúc đó tâm của hắn bị vật gì đè nặng, nghĩ nàng bị nguy hiểm, không biết nàng ở đây chịu khổ như thế nào. Cảm giác khó chịu khiến hắn hít thở không thông cho đến giờ vẫn cảm giác như mới vương u, v, quy, quy, xảy ra. Ngươi à, ngươi bảo ta nên nói ngươi thế nào đây, thấy bộ dáng con trai như vậy, viên chi bách vô cùng đau đớn. Phụ vương biết ngươi thích lâm tiểu trúc nhưng ngươi cũng phải nghĩ cho mình cho các thủ hạ cùng vào sinh ra tử với ngươi. Ngươi không chỉ có một mình, ngươi không thể vì một nữ nhân mà đặt bản thân và thuộc hạ của mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Đạo lý là ta tin ngươi biết rõ và cũng luôn làm rất khá nhưng lần này ngươi làm ta rất thất vọng. Phụ thân Viên Thiên nghe vậy quay lại, nghiêm túc nói ta làm như vậy cũng không phải do nhất thời xúc động, thực sự ta luôn lo lắng cho từng yếu tố một cảm thấy đây là thời cơ rất tốt. Tuy rằng chúng ta không muốn thì cũng phải thừa nhận Hoàng Gia Gia không kéo dài được bao lâu nữa, một khi bỏ qua cơ hội này đến lúc Hoàng Gia Gia qua đời thì thời cuộc vẫn phát sinh sự dung chuyển. Đây không phải là điều chúng ta muốn. Chúng ta vẫn kéo dài mọi việc cho tới giờ chẳng phải vì nguyên nhân này sao? Bây giờ nếu cơ hội đã xuất hiện trước mặt chúng ta, nếu còn do dự thì sao làm chuyện lớn? Hiện tại sự thật chứng minh việc nắm bắt cơ hội lần này là đúng thấy con không nhắc đến chuyện của Lâm Tiểu Trúc, viên chi bách cũng không nhắc lại nữa. huống chi lần này viên thiên giã hành động, dù là thời cơ hay bố trí nhân sự, sách lược hành động, đều rất chuẩn xác. Thực ra, hắn rất hài lòng và thưởng thức nhưng từ góc độ của một người cha. Hắn sợ nhi tử sẽ vì lâm tiểu trúc mà không để ý tới an nguy của mình nên mới nói nhiều lời viên thiên giã cũng không muốn phụ thân nói nhiều về chuyện lâm tiểu trúc cho nên sau khi biểu hiện thái độ của mình cũng chuyển đề tài. nhíu mày nói nhưng mà ta không ngờ tiểu lâu kia lại giấu các nữ tử bị mất tích trong thời gian quan chuyện này thật khó hiểu. Với hiểu biết của chúng ta về Hà Văn Thanh hắn sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Cho dù có cũng sẽ không nhốt mấy người kia trong cửa hàng của mình Chuyện này rốt cuộc là ai làm Bọn họ nắm chắc cuộc diện chính trị trong tay Cho dù chuyện này có do Hà Văn Thanh làm hay không Nhưng nếu người đã phát hiện ở trong tiểu lâu của hắn Như vậy hắn không thể thoát tội ở tù là cái chắc Vị trí của hắn ở trong triều hay trên văn đàn Viên thiên giã chắc chắn sẽ tranh thủ thời cơ mà nhét người của mình vào Như vậy đoan vương lại bị chặt thêm một cánh tay, đợi khi nhân sự đã ổn định, viên thiên giá sẽ phát động thuộc hạ hành động tiến đoan vương về Tây Thiên tình hình trong nước cũng sẽ ổn định. Cho nên tuy lần hành động này đem lại hiệu quả cao nhưng không biết người nào đã trợ rút trong lòng viên thiên giá vẫn không yên. Có một số việc không do mình nắm giữ... Mà người ta lại động tính lớn như vậy nhưng hắn lại không ra chút manh mối nào cho thấy thực lực của người này hơn hắn nhiều. Cũng hiểu rõ hắn biết hắn cần nắm chắc cơ hội lần này nên vơ u, v, quy quy, lúc ra tay. Nghĩ tới đây trong lòng hắn liền thấy bất an. Viên Chi bách đương nhiên cũng nghĩ tới chuyện này nên đâu còn tâm tư truy cứu chuyện của Lâm Tiểu Trúc. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể an ủi, nói vậy người này hẳn là bằng hữu chứ không phải là địch nhân của chúng ta, nếu không hắn cần gì phải giúp chúng ta, hay là, là hiên viên thánh thượng. Viên thiên giả ánh mắt sáng lên. Hiên viên thánh thượng. Viên tri bách nhíu mày suy nghĩ đến khả năng này. Hẳn là hắn. Phụ thân nghĩ xem, nếu Hà Văn Thanh không có khả năng làm ra chuyện bắt cóc thiếu nữ như vậy chuyện Lâm Tiểu Trúc bị bắt trói sẽ không liên quan tới hắn. Nếu là vậy, người nào bắt cóc Lâm Tiểu Trúc lại để nàng lông tóc vô thương mà quay về. Có quan hệ với nàng chẳng phải là hiên viên thánh thượng sao. Nguyện ý giúp chúng ta hơn nữa lại có thực lực này cũng chỉ có mình hắn, viên thiên giã càng nói càng khẳng định nghĩ tới ánh mắt thong dong của lâm tiểu trúc hắn càng thêm chắc chắn nha đầu kia không phải kẻ nhất gan yếu đuối nhưng bị bắt trói cũng chỉ tỏ ra sợ hãi chứ không có chút cảm xúc phấn hận nào có thể thấy được nàng quen biết với người bắt trói mình ừ có lý nếu quả thật là hắn viên chi bách xoa cằm chân mày nhăn càng sâu từ lúc xảy ra chuyện này Hắn đã hạ quyết tâm không để Nhi tử lún sâu vào chuyện tình cảm cho nên hắn tính đưa Lâm Tiểu Trúc đi đến Vương Phủ để ở bên cạnh Lão Thái Thái hoặc là đưa đi nơi khác. Nhưng nếu chuyện lần này quả thật do hiên viên thánh thượng làm mà hắn lại coi trọng Lâm Tiểu Trúc như vậy, mình không thể không cân nhắc lại chuyện xử trí Lâm Tiểu Trúc. Nghĩ tới đây viên chi bách lo lắng liếc viên thiên giả một cái viên thiên Giá là người thông minh thấy viên chi bách biết hiên viên thánh thượng ra tay giúp đỡ chẳng những không vui mà còn u sầu liền hiểu được lo lắng của phụ thân trải qua chuyện lần này hắn càng không yên tâm về lâm tiểu trúc sao có thể để phụ thân mang nàng đi lập tức chủ động tỏ thái độ với viên chi bách phụ thân ta hiểu được lo lắng của ngươi nhưng xin hãy tin tưởng ta ta sẽ không vì tư tình nhi nữ mà làm uổng phí công sức của ngài cùng mấy ngàn thuộc hạ Nhi tử đã chủ động đưa ra cam đoan, viên chi bách chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ nói, ngươi đã nói vậy thì cứ làm vậy đi chuyện lâm tiểu trúc, ngươi phải xử lý thích đáng. Còn nữa, trong khoảng thời gian này phải cẩn thận cho ám về chú ý đồng tính của đoan vương nhiều hơn đi. Phủ vương, ngài cứ yên tâm đi. Viên thiên giá đang muốn trấn an phủ thân thì bên ngoài vang lên tiếng bầm báo của viên thập gia, tông tử, Lâm tiểu trúc và Ngũ nương đã trở lại, Viên Tiên Giá liếc phụ thân một cái rồi hạ lệnh mang nàng tiến vào, Viên Chi bách nhíu mày, vẻ mặt không tán thành, giãi nhi thư phòng trọng địa sao có thể cho ăn tiến vào. "Vương U, v quy quy, rồi ngươi còn nói biết phân nặng nhẹ, dù có thích nàng thế nào cũng không nên đưa đến thư phòng a, chuyện của Hiên Viên Thánh thượng, phụ thân muốn tất cả mọi người đều biết sao?" Viên thiên giã phản bác. Viên chi bách không lên tiếng. Tuy rằng hiên viên lão ra tử giúp bọn họ nhưng nếu làm lộ ra ngoài không chừng sẽ chọc giận lão nhân ra người A mà chọc giận hắn kết quả không dễ chịu gì. Nghĩ tới đây hắn ho khan một tiếng rồi đứng lên ta đi ra phía sau. Viên thiên giã cũng biết phụ thân không nên lộ diện trước mặt lâm tiểu trúc liền đứng lên đưa viên chi bách ra phía sau bình phong ngồi hai người vương u v quy quy ngồi vào chỗ lâm tiểu trúc đã đi vào công tử lâm tiểu trúc đứng từ xa hành lễ ngươi hôm nay chắc bị kinh sợ lắm phải không viên thiên giá vốn định ở trước mặt phụ thân chỉ hỏi lâm tiểu trúc việc chung cho thấy mình là người có thể kiểm soát được tình cảm nhưng nhìn thấy nàng hắn lại không thể kiềm chế được tình cảm trong lòng mà quan tâm hỏi han Hồi công tử, tiểu trúc cũng không bị kinh hách, lâm tiểu trúc ngẩng đầu liếc viên thiên giá một cái, bắt gặp ánh mắt thân thiết mang chút tình cảm của hắn, nhớ lại lời lão gia tử, trong lòng không khỏi cảm động nhưng rất nhanh đã rú mắt xuống nói công tử, có chút chuyện vương u, v, quy quy, rồi ta không tiện nói trước mặt quan phủ. Lần này bắt ta đi là một lão gia tử, khi Tiểu Trúc còn ở Sơn Trang, nhờ cơ duyên xảo hợp mà phát hiện ra một sơn đồng rồi từ đó đến được Thanh Khế Trấn. Tiểu Trúc không kiềm được tò mò nên đã đến đó vài lần, vương u, vê quy, quy lúc gặp được lão gia tử kia uống say nên đưa hắn đến một ngôi nhà bỏ hoang, chiếu cố hắn vài ngày. Sau khi hắn tỉnh lại đã nhận Tiểu Trúc làm đồ đệ, dạy chủ nghệ. Lần này hắn đi ngang qua Bắc Yến Quốc, Vương U, Vê Quy Quy, lúc gặp gỡ nên đưa ta đi ôn chuyện. Lão gia tử tuy không nói nhiều về viên thiên giá nhưng Lâm Tiểu Trúc nghe một hiểu người liền hiểu được tình hình. Xem ra chuyện lúc trước nàng đến Thanh Khê Trấn, gặp gỡ lão gia tử, viên thiên giá đều biết. Nhưng khi đó hắn không trừng phạt nàng có lẽ vì biết lão gia tử là Hoàng Thượng Hoàng. Cho nên sau khi lão gia tử rời khỏi thanh phê trấn không lâu, không đảo kia đã bị niêm lại. Chuyện này có lẽ chỉ mình nàng thấy bí ẩn, còn hai người kia đều biết thân phận đối phương coi như không biết cũng vì nể tình nhau mà thôi. Bây giờ lão gia tử muốn nàng nói rõ với viên thiên giã, xem ra là muốn vén bức màn bí mật, ý tứ là để viên thiên giã phải đối xử tốt với nàng, nếu không chính là không nể mặt hắn. Vậy nàng sẽ không khách khí. Nàng nói xong, viên thiên giá chẳng những không tức giận mà còn như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói quả nhiên là hắn, lại hỏi hắn có nói với ngươi hắn là ai không? Có, hắn nói hắn họ hiên viên, là hoàng thượng hoàng của tứ quốc, lâm tiểu trúc nhìn viên thiên giá chăm chăm, muốn nhìn thấy phản ứng của hắn. Viên thiên giá trong lòng chấn động, ngưng thần nhìn lâm tiểu trúc. Thấy nàng cũng đang nhìn mình, hiển nhiên là đang muốn biết mình nghĩ gì, liền lập tức thu hồi ánh mắt, cầm bình trà, chầm rãi rót cho mình một ly. Lâm Tiểu Trúc thấy không tìm ra manh mối gì trên mặt hắn, không khỏi có chút thất vọng thầm mắng Tiểu Hồ Ly. Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 164 Có kè mặt cả Thực ra viên thiên giã sao không loạn, hắn rót cho mình ly trà chính là muốn bình tĩnh lại, từ từ suy nghĩ xem ý tứ của lão gia tử đối với Lâm Tiểu Trúc là như thế nào. Lão gia tử lúc trước không nói thân phận của mình với Lâm Tiểu Trúc, lần này đến Bắc yến lại cố ý bắt nàng đi, lại nói thân phận của mình với nàng còn bảo nàng đem tình huống nói ra còn nhiệt tình giúp hắn. Dụng ý là gì? Muốn mình hào hào chiếu cố Lâm Tiểu Trúc hay là thỏa mãn yêu cầu của nàng Nghĩ đến yêu cầu của Lâm Tiểu Trúc là được tự do trong lòng viên thiên giá lại dối bời Hắn cảm thấy nếu hắn buông tay Nàng sẽ như diều đứt dây bay đi mãi Không quay về bên hắn nữa Lão ra tử Còn nói gì nữa không Hắn ngẩng đầu lên ánh mắt phức tạp Nếu tiếp theo Lâm Tiểu Trúc đưa ra yêu cầu rời đi Hắn nên làm gì bây giờ? Lâm Tiểu Trúc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói. Không nói cái gì nữa. Nhìn ánh mắt của viên thiên giã, nàng biết tự do ở trong tay rồi. Chỉ cần nàng mở miệng là ngay lập tức có thể dọn đồ rời đi nhưng nàng không thể làm như vậy. Ngoại trừ không muốn làm tổn hại hình tượng của lão gia tử, lúc này không phải là thời cơ tốt để rời khỏi viên thiên giã. Trải qua chuyện sáng nay, cả kinh thành đều biết nàng là nữ đầu bíp của viên thiên giã. Hơn nữa nếu lòng điều tra sẽ biết nàng là người được viên thiên giã cực kỳ coi trọng. Một khi nàng rời khỏi sự che chở của hắn, có thể sẽ bị người khác bắt để uy hiếp viên thiên giã. Như vậy nàng chẳng có lời gì. Hơn nữa một lời quân tử đáng giá ngàn vàng. Viên thiên giã đưa nàng ra khỏi thâm sơn cho nàng học chủ nghệ cho nàng ba năm yên ổn và vui vẻ. Kiếm năm ngàn lượng bạc rồi báo đáp ăn tình cố hết sức giúp hắn đạt thành tâm nguyện đoạt vị là những gì nàng đã nói. Nàng không thể không giữ lời công tử nếu không có chuyện gì ta đi về trước. Vì để trấn an viên thiên giã, Lâm Tiểu Trúc lại cười cười bổ sung. Hôm nay gặp chuyện như vậy là ta mệt muốn chết luôn trở về phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Sau đó viết kế hoạch mở tiệm còn có hạt tiêu cũng phải trồng nữa. Viên thiên giã hai mắt bừng sang, đưa mắt nhìn lâm tiểu trúc, tươi cười khó nhìn được, giọng điệu cũng thoải mái hơn, được, ngươi nghỉ ngơi đi. Hôm nay nếu không có chuyện của ngươi, chúng ta cũng không bắt được nhược điểm của Hà Văn Thanh, xem như ngươi lập được công lớn. Chờ ngươi nghỉ ngơi xong, chúng ta sẽ thương lượng chuyện mở tiệm, ta cũng sẽ thưởng cho ngươi 50 lượng bạc, thật sự. Lâm tiểu trúc kinh hỉ mở to hai mắt, vui mừng nói đa công tử. vậy tiểu trúc xin cáo lui viên chi bách từ sau bình phong đi ra nhìn nét mặt tỏa sáng của nhi tử lại nhăn mày nhưng cũng không nói gì chỉ hỏi giá nhi mở tiệm là sao? nga phủ vương lâm tiểu trúc muốn mở một cửa hàng bán điểm tâm người cũng biết hiện giờ nhà chúng ta chi tiêu ngày càng lớn nàng mở tiệm bán tốt hơn so với ở không trong phủ hơn nữa trong phủ có lão vương hầu hạ là đủ rồi. Không được, viên Chi bách lập tức cự tuyệt, chúng ta cũng không phải thiếu một hai cửa hiểu kiếm tiền Hơn nữa nàng đã lộ mặt với quan phủ, ai nấy đều biết nàng là nha đầu của ngươi Chúng ta vơ u, v, quy quy, mới dẹp tiểu lâu của Hà Văn Thanh, ngươi quay lưng lại mở cửa hàng điểm tâm là có ý gì Còn nữa, nàng biết mặt ngươi, hiểu mọi chuyện của ngươi ngươi chẳng những không cho nàng uống thuốc mà còn để nàng đi nếu bị bắt thì sẽ phiền toái lớn không được nhất định không được phổ vương ngài nghe ta nói hết đát viên thiên giá không chút hoang mang rót cho viên tri bách một ly trà rồi nói chính vì mọi người đều biết nàng là nha đầu của ta hà văn thanh lại vì ta mà đóng cửa tiểu lâu ở tù sau đó ta lại để nàng mở cửa hàng Như vậy mới có thể làm cho mọi người thấy ta suy nghĩ không thấu đáo, làm việc không kỹ càng, làm người không lão luyện thiếu suy nghĩ. Đoan Vương mới có thể đánh mất sự nghi ngờ, không điều tra nữa. Viên Tri Bách suy nghĩ một lát, gật đầu tán thưởng có ý, nói xong vui vẻ liếc viên thiên giá một cái. Con hơn cha là nhà có phúc, là chuyện đáng để kiêu ngạo. Viên thiên giá lại nói tiếp, về những mặt khác, phụ thân cũng không cần lo lắng. Đến lúc đó ta vẫn để nàng ở trong phủ, ra vào thì có xe ngựa, xa phu chiếu ứng, đến trong điếm thì có trưởng quầy, tiểu nhị đều là người một nhà. Mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát, sẽ không xảy ra sơ suất gì. Như thế rất tốt. Viên tri bách thấy con nói vậy, chỉ có thể đồng ý nhưng hắn nhớ tới đối thoại vơ U, V, Quy Quy, rồi của viên thiên giá và lâm tiểu trúc, vẫn cảnh cáo, Giãi nhi, ngươi thích nàng. Phổ vương không ý kiến nhưng ngươi nhất định phải phân biệt nặng nhẹ, đừng để rơi vào tư tình nhi nữ quá sâu. Hơn nữa, nếu ngươi muốn lấy nàng làm chính thê, ta và mẫu phi của ngươi nhất định sẽ không đáp ứng. Cho dù nàng là đồ đệ của vị kia thì có nghĩa gì đâu, nàng vẫn là hạ nhận của nhà chúng ta. Sau này thành đại sự, ngươi không muốn ngồi lên vị trí kia nhưng năng lực của ngươi lại hơn ca ca ngươi, ếp sẽ bị ven vét. Một khi ca ca ngươi muốn đối phó với ngươi, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao người hiện giờ ngươi có thể nắm trong tay qua thời gian cũng chưa chắc vẫn là như vậy. Cho nên, gia tộc thê tử cường đại là rất quan trọng, tốt nhất là lấy công chúa của một quốc gia, như vậy hắn sẽ không dám làm gì với ngươi. Các ngươi đều là con ta, phủ vương hy vọng cả hai đều tốt. Phủ vương, viên thiên giã nhìn viên tri bách. Đang tính nói chuyện thì viên chi bách đã khoát tay ngăn lại, ta biết ngươi có rất nhiều đạo lý muốn nói nhưng ta nói cho ngươi biết chuyện này không thương lượng nữa, nói xong liền xoay người đi ra cửa, mang theo viên toàn thông qua bí đạo trở về vương phủ. Viên thiên giã đứng yên thở dài một hơi rồi cười khổ lắc đầu, tâm của lâm tiểu trúc không ở trên người hắn thì làm vợ hay làm thiếp ở đâu ra. Lâm Tiểu Trúc trở về viện của mình liền gọi nhị cầu tử đến, bảo hắn tìm một chỗ thích hợp trong viện nàng mà trồng hạt tiêu, sau đó ăn cơm, tắm rửa rồi bắt đầu viết kế hoạch mở tiệm. Vì để viên thiên giã tin nàng có năng lực kinh doanh cũng để bày tỏ ý nghĩ của mình, nàng đã xuất ra tất cả bản lĩnh, nhớ lại những lý luận tri thức và kỹ xảo buôn bán của kiếp trước. Sau đó tiến hành phân tích từ việc trang hoàng cửa tiệm, chọn món ăn, cách thức kinh doanh, nhân sự phục vụ, đều viết rất tường tận. Đọc đi đọc lại, chỉnh sửa vài lần, nàng mới thấy hài lòng với bản kế hoạch, chờ đến ngày Viên Thiên Giã không xuất môn, nàng liền đến viện của hắn, nhờ Viên thập thông báo rồi đi vào, đưa bản kế hoạch cho hắn. Viên Thiên Giã vẫn quen với việc Lâm Tiểu Trúc luôn mang lại kinh hỉ cho hắn, nhưng đọc bản kế hoạch xong, vẫn không nén nổi kinh hỉ. Cổ đại tuy có nhiều người tinh thông việc mua bán nhưng chủ yếu là qua truyền miệng, thầy dạy trò học mà thôi. Nếu không theo người ta học vài năm sẽ không thể nào hiểu được. Hơn nữa những người đó trình độ văn hóa không cao, mở tiệm chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, không giống như Lâm Tiểu Trúc có thể phân tích, lập luận tất cả các khía cạnh rất sắc xảo, cuối cùng còn đưa ra kết luận rất có sức thuyết phục. Viên thiên giá tin chỉ cần dựa theo đó mà làm cửa hàng không kiếm được tiền mới là lạ. Viên thiên giá mấy năm nay bố trí khắp nơi chi tiêu rất lớn cho nên lúc trước hắn tập trung bồi dưỡng nhân tài kinh doanh, sau đó theo các lão sư phụ đi kiếm tiền, vì vậy thuộc hạ của hắn phân tán khắp tứ quốc, cho nên đối với việc làm ăn cũng hiểu được chút ít, cũng vì thế hắn mới nhìn ra được kế hoạch của Lâm Tiểu Trúc không đơn giản. Tiểu Trúc là ngươi nghĩ ra sao? Viên thiên giã ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc thấy hắn giật mình trong lòng có chút đắc ý nhưng ngoài mặt vẫn giả ngu, vờ vịt hỏi, sao vậy? Không tốt sao? Nghĩ được cái gì ta liền viết ra hết? Ta chưa từng kinh doanh nhưng nghĩ nếu muốn mở tiệm cũng là những phương diện này, cho nên nghĩ sao liền viết ra vậy? Nếu không được, ngươi gọi người an hiểu đến xem thử đi, tốt. Sao lại không tốt? Còn rất tốt nữa là... Nếu không biết ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi trước kia đã từng buôn bán qua a. Viên thiên giá vội vàng giải thích. Chẳng phải ông nội ta trước kia từng buôn bán sao? Lâm tiểu trúc phản bác. Viên thiên giá bật cười, đúng, đúng, ta quên. Vậy tiêm kia có thể mở không? Lâm tiểu trúc thiết tha nhìn viên thiên giá... Đương nhiên có thể nhưng phải chậm vài ngày đợi chuyện của Hà Văn Thanh lắng dịu đắc. Dạ, chỉ cần viên thiên giá đồng ý, vậy thì không thành vấn đề thêm vài ngày thì nàng có thêm thời gian để nghiên cứu mấy món điểm tâm thôi, nhưng mà công tử chuyện ăn chia. Nhìn lâm tiểu trúc chớp mắt đầy hy vọng nhìn mình, giống như con chó nhỏ đang khát vọng được chủ nhân trấn án, viên thiên giá nhìn không được muốn trêu chọc nàng cố ý trầm ngâm một lát, nhíu mày nói ba bày hạt Không ổn. Ngươi xem, ngươi là nữ đầu bếp trong phủ ta còn được phát tiền tiêu vặt hàng tháng nữa. Cái này có vẻ như chính sự không làm lại đi mở tiệm, nói thế nào cũng coi như không làm việc đàng hoàng. Ta thấy, hai tám đi. Ngươi hay ta tám, thấy sao? Chỉ cần có thể mở tiệm. Hai phần Lâm Tiểu Trúc cũng hài lòng nhưng đắt là mua bán thì nàng cũng phải có kè trả giá một hồi, như vậy mới xem như là đủ tư cách của một người làm ăn a Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 165 Canh cá chua cay Lâm Tiểu Trúc phản bác công tử không thể bắt ngựa chạy mà không cho nó ăn cỏ nha. Người cho tiểu trúc càng nhiều, tiểu trúc càng dụng tâm, càng ra sức kiếm tiền hơn. Bình thường một tháng lợi nhuận được 100 lượng nhưng nếu được ngày khích lệ, có thể kiếm được 150 lượng nha. Như vậy người lấy 7 phần tính ra còn có lời hơn 8 phần nhà, cho nên chút lợi ít nhỏ, người so đo làm gì. Hơn nữa... Nếu tiểu trúc quản lý cửa hàng, e là không thể ở trong phủ nấu cơm cho ngươi đương nhiên không thể nhận tiền tiêu vặt hàng tháng rồi, viên thiên giá nói vậy chẳng qua là muốn trêu chọc nàng. Nếu là trước kia, hắn sẽ trăm phương ngàn kế không cho lâm tiểu trúc kiếm tiền, muốn dùng 5.000 lượng bạc để giữ nàng bên cạnh mình. Nhưng hiện giờ, hiên viên lão gia tử đã làm rõ mọi chuyện, hắn biết nếu lại làm như vậy, lão gia tử sẽ phản cảm. Hơn nữa, kế hoạch của nàng xuất sắc như vậy, khiến cho hắn cảm thấy nếu hắn cứ buộc nàng ở bên cạnh mình áp chế nàng, chẳng những không chiếm được tâm của nàng mà còn đẩy nàng ra xa mình hơn. Một người có tài năng luôn khát vọng thể hiện bản thân, nhất định sẽ khó chịu, phản cảm với người kiềm chế mình. Được, ba 7 thì 37, viên thiên giã đáp ứng. Nhưng sau này ngươi vẫn ở trong phủ, rảnh rỗi thì nấu cho bản công tử hắn cho nên tiền tiêu vặt hàng tháng, ngươi vẫn được nhận, lâm tiểu trúc sườn sốt. Ta về sau vẫn ở trong phủ. Nhưng lập tức đã hiểu. Nàng biết nhiều bí mật của viên thiên giã như vậy, không thể ở bên ngoài, hắn cho nàng ra ngoài mở cửa hàng là đã dung túng nàng lắm rồi. Vì thế vội nói, hết thảy đều nghe theo công tử an bài, viên thiên giã gật đầu. Viên ngũ nương sau này sẽ đi theo ngươi, mỗi ngày sẽ hộ tống ngươi đến cửa hàng và về viên phủ. Nếu ngươi thấy nàng ở cửa hàng nhàn dối quá thì có thể kiếm việc cho nàng làm. Dạ, Lâm Tiểu Trúc không có gì nghĩ gì cho người trông coi nàng là bình thường, nếu không nàng lại hồ nghi viên thiên giá có chủ ý gì khác. Mấy ngày kế tiếp, viên thiên giá tận dụng cơ hội và nhân lực để buộc tội Hà Văn Thanh, Lâm Tiểu Trúc thì bận rộn chế biến các loại điểm tâm. Một cửa hàng bán điểm tâm phải có ít nhất, 2 đến 30 loại, các loại truyền thống nhất định phải có, sẽ là món chiêu bài của quán thêm vào đó một vài món mới. Lâm Tiểu Trúc Kiếp trước là người thích đi du lịch, lại thích ăn uống cho nên biết rất nhiều nơi bán món ăn vặt. Vì thế đã rất nhanh chế biến được nhiều món điểm tâm mới trong đó thích hợp với trời nóng có mì lạnh và bánh đúc đậu. Ngoài ra còn có sâm bổ lượng làm từ ngân nhĩ, táo đỏ, tẩu kỵ, nho khô. Còn có mấy loại rau câu trái cây thêm vào đó là mì xào và một ít món mặn. Ngoài ra nàng còn dành thời gian chăm sóc mấy gốc tiêu, cứ sợ không hợp thổ những. Khí hậu sẽ không sống nổi nhưng không ngờ loại cây này khả năng sinh trưởng rất tốt, chỉ cần tưới nước mỗi ngày là sống. Lâm Tiếu Trúc nhìn không được hái hai hạt tiêu. Lão Vương và hai bà tử đã sớm bị Lâm Tiểu Trúc thu phục, nàng có ở phòng bếp nhỏ nấu đồ ăn cho riêng mình, bọn họ cũng sẽ không nói gì nhưng Lâm Tiểu Trúc không muốn bị người ta nắm lấy nhược điểm nên đến nhờ chu Vân mua giúp một cái bếp nhỏ, một cái nồi, một khúc đuôi cá rồi đi lấy ít sấm, chuẩn bị nấu canh cá chua cay. Đang lúc nàng múc canh cá ra bát và dọn dẹp bếp thì âm thanh gõ cửa vang lên. Ai vậy? Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu nhìn trời, lúc này đã là tràng vàng, ánh sáng đã sắp tắt nơi chân trời, không biết ai lại đến tìm nàng Lâm Tiểu Trúc, là công tử và ta thanh âm viên thập vang lên Viên thiên giá đến chỗ nàng làm gì Lâm Tiểu Trúc nhíu mày, đặt nồi xuống, đi ra mở cửa Viên thiên giá vơ, u, v, quy, quy, tắm xong, mình mặt hạ sam, nguyệt bạch ngắn tay dưới ánh hoàng hôn càng nổi bật đôi mắt đen như mặt ngọc ngũ quan rõ ràng cực kỳ tuấn lãng thấy lâm tiểu trúc mở cửa hắn cười nói có việc muốn nói định bảo viên thập đến gọi ngươi nhưng nghĩ lại cũng không có việc gì làm nên mới đến đây lâm tiểu trúc vương u v q q nghe liền biết liên quan tới chuyện mở tiệm không để ý tới tô canh cá nữa nghiêng mình mời viên thiên giả mời công tử vào trong ngồi được Viên thiên giá cũng sớm muốn vào xem viện của nàng thế nào. Trước đây hắn không để ý tới chỗ này lắm nhưng từ khi Lâm Tiểu Trúc đến, nơi này trong suy nghĩ của hắn liền trở nên khác biệt. Tiểu viện không lớn như thu thập rất sạch sẽ, cũng là hoa là cỏ như vậy nhưng được Lâm Tiểu Trúc chăm sóc mang tới cảm giác khoan khoái, nhẹ nhàng. Viên thiên giá vơ u, vê quy quy, ngắm vơ u, vê quy quy. Âm thầm gật đầu, bỗng nhiên hắn dừng chân chỉ vào một góc hỏi, đó là hạt tiêu. Đúng vậy, lâm tiểu trúc tươi cười nói cứ tưởng chồng không sống được, nào ngờ sinh trưởng rất tốt. Đúng rồi, ngày đó thấy ngươi khẩn trương như vậy còn nói có thể làm ra hương vị khác biệt, mấy ngày nay bận rộn nên chưa hỏi tới cách này có thể làm thành món ăn sao viên thiên giã hiếu kỳ lâm tiểu trúc lộ vẻ khó xử thật ra cái này là một loại gia vị người thích thì không thể thiếu nó được người không hợp thì có chút chịu không nổi viên thiên giã đang định nói nữa thì bỗng nhiên hít mũi hỏi mùi gì vậy lâm tiểu trúc cười khổ là mùi canh cá chua tay chứ mùi gì nữa cá giấm chua và hạt tiêu là ba loại nguyên liệu Vì rượu, để riêng thì rất bình thường nhưng kết hợp lại liền tạo thành hương vị khiến người ta thèm nhỏ dãi từ xa đã ngửi được. Nàng sở dĩ cười khổ là vì hạt tiêu ăn vào có cảm giác cay nóng, người không ăn cay được sẽ không thể chịu nổi. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều về việc người chưa từng nếm qua món ăn có hạt tiêu sẽ trở nên yêu thích nó rồi từ đó kiếm được một đống tiền lớn cuối cùng kết luận chính là cứ từ từ giống như hút thuốc phiện vậy từ từ rồi mọi người sẽ nghiện đến mùa đông có lẽ mọi người sẽ không rời được món này đến lúc đó nàng có thể mở một tiệm bán lẩu làm một cái lẩu uyên ương như vậy việc kinh doanh sẽ rất phát đạt làm thế nào để người ta thích ứng với loại hương vị này lâm tiểu trúc cũng đã nghĩ qua và quyết định cuối cùng là dùng viên thiên giã làm chuột bạch theo kế hoạch của nàng Sau này mỗi lần nấu cơm, nàng sẽ làm thức ăn hơi cay một chút cho hắn chậm rãi làm cho hắn thích ứng với vị cay rồi từ từ thích luôn hương vị này. Nhưng bây giờ viên thiên Giã lại tới còn ngửi được mùi canh cá trao cay còn đòi nếm thử. Mà hạt tiêu với giấm chua hóa lại rất kỳ lạ, nấu chung với nhau hạt tiêu có vẻ cay hơn. Cho nên canh này không thích hợp để viên thiên giá ăn, nhưng cũng may nàng đã lâu cũng không ăn cay, cho nên bỏ rất ít hạt tiêu, vị cay cũng không nồng lắm. Viên thiên giá đã hỏi, nàng cũng không che giấu thấy hạt tiêu đỏ tươi, hôm nay nhìn không được hái hai cái đem đi nấu canh cá chua cay, còn chưa ăn thì người đã tới rồi, nói xong còn cười bổ sung, chỉ sợ ngươi ăn cay không quen lại chảy cả nước mắt ra, nếu ngươi muốn... Ngày mai ta làm món khác ít hạt tiêu hơn cho ngươi ăn, viên thiên giá liếc nàng ta ăn không được, ngươi có thể sao? Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu. Đúng vậy, trước kia ông nội của ta ra ngoài có mang một ít hạt tiêu về cho nên ta mới biết tới nó và cũng rất thích hương vị của nó. Nhưng mà ông nội của ta qua đời, cậu mang ta về nhà, hạt tiêu của hắn liền bị người ta phá bỏ, từ đó về sau ta chưa từng được hưởng qua hương vị này nữa, nói tới đây, nhớ tới người thân kiếp trước, rồi nghĩ tới kiếp này liền cúi đầu xuống, lộ ra thần sắc bi thương. Viên thiên giã vẫn luôn hoài nghi giải thích của Lâm Tiểu Trúc. Mấy ngày nay hắn cũng đã cho người cha xét lai lịch của hạt tiêu, đều do người ta vượt biển mang về nhưng lại không biết dùng thế nào nên chỉ đem nó trồng vào bồn như một loại thực vật lạ cho quý nhân thưởng thức mà thôi. Bởi hạt tiêu không có hoa quả lại có mùi vị tay nồng cho nên không ai chú ý hay thích, dần dần đã bị lãng quên. Gia gia của lâm tiểu trúc chẳng qua chỉ là một tiểu thương, nơi hắn có thể đi xa nhất chắc cũng chỉ là một chấn nhỏ gần chân núi nhất thôi, chỗ đó làm sao có bán hạt tiêu, hơn nữa hắn làm sao biết đó là một loại gia vị có thể ăn. Ngoại trừ điều này, hắn cũng không tìm ra được điều gì khác, lại biết nàng không có gì khác thường, nếu hỏi thêm thì thành ra không tốt cho nên liền chuyển đề tài. Dù thế nào ta cũng muốn nếm thử Lâm Tiểu Trúc thấy hắn nói như thế Không có cách nào đành múc cho hắn một chén canh cá Ngươi nếm thử đi Nếu thích thì ăn thêm Cũng may nấu được một lát rồi Nên canh cá cũng không quá nóng Nếu không vương u v Quy Quy Nóng vương u v Quy Quy Cay Thế nào cũng làm viên thiên giá phải nhảy dựng lên Viên thiên giá cầm chén canh cá Thấy nước canh trắng đục Miếng cá trắng Hành lá xanh biếc, gừng vàng tươi, hạt tiêu màu đỏ nhìn rất nổi bật đẹp mắt. Nhìn không tệ, mùi cũng rất thơm, viên thiên giá vương u, v quy, quy, nói vương u, v quy, quy, đưa chén lên miệng uống một ngụm. Lâm Tiểu Trúc thấy thế vội rót một ly nước lọc để sẵn. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 166. Khảo để quả nhiên, một ngụm canh vào miệng cảm giác đầu tiên là vị chua, mang theo hương vị ngọt thanh của cá tươi, cảm giác ngon ngọt chưa từng được ăn qua. Đang lúc hắn gật gù thưởng thức thì bỗng nhiên cảm giác cay nóng ẩm đến, rất không thoải mái làm cho hắn không khỏi hé miệng thở dốc Mau uống miếng nước đi lâm tiểu trúc thấy hắn như vậy, nhìn không được cười rộ lên, đưa cho hắn chén nước. Viên thiên giá cầm lấy chén nước uống ừng ẩm. Thở một hơi đưa tay lau mồ hôi chán nói cay quá, cay thì đừng ăn nữa, Lâm Tiểu Trúc đưa tay cầm lấy cái chén trên tay hắn. Không ngờ viên thiên giã lại không chịu buông ra, tuy cay nhưng hương vị rất ngon, nói xong dùng đũa gắp một miếng cá cho vào miệng. Miếng cá này Lâm Tiểu Trúc đã hầm khá lâu nên rất mềm, vào miệng liền ta, lại mang tới cảm giác ngọt chua cay, làm cho hắn ăn không muốn ngừng cảm giác cay nóng cũng giảm bớt. Càng ăn càng cảm thấy món này nếu không có vị cay thì không thể ngon được, cho nên cá ăn hết mà nước canh cũng không trừ lại giọt nào làm cho lâm tiểu trúc và viên thập há hốc mồm mà nhìn. Làm đầu bếp hạnh phúc lớn nhất là thực khách thưởng thức tay nghề của mình, hơn nữa nếu mọi người chưa từng ăn qua hạt tiêu cũng có thể tiếp nhận như viên thiên giá, vậy thì chẳng mấy chốc nàng sẽ giàu to. Cho nên được viên thiên giá khích lệ. Lâm Tiểu Trúc rất cao hứng, ăn thêm chút nữa không, nhưng nghĩ nghĩ lại hôi, vẫn không nên ăn nữa. Ngươi không thích ăn tay một lần ăn nhiều quá, ta sợ dạ dày của ngươi không chịu được. Được rồi, viên thiên giá là người rất tiết chế, tuy ăn ngon nhưng cũng biết ban khoan của Lâm Tiểu Trúc là đúng, lập tức buông đúa xuống. Thấy viên thiên giá ăn ngon như vậy... Viên thập cũng không nén nổi, tươi cười nói với Lâm Tiểu Trúc, Tiểu Trúc cô nương, ngươi có phải cũng nên cho ta một chén không? Trước kia hắn vẫn gọi thẳng tên Lâm Tiểu Trúc nhưng từ lúc công tử xử lý Lão Vương và Thính Vũ, hắn liền sửa lại cách xưng hô, không dám hô to gọi nhỏ với nàng nữa, biết đâu sau này sẽ là một nửa chủ tử nha. Không thành vấn đề... Đuôi cá chu vân mua dùng có tới một ký dưới, nấu một nồi canh cá còn thấy nhiều, cho nên lâm tiểu trúc lập tức lấy chén, múc cho viên thập. Do dự một lát cũng tự múc cho mình một chén tươi cười nói công tử xin ngồi chờ một chút canh cá để ngồi không thể ăn. Ta ăn xong sẽ tiếp chuyện với người. Viên thiên giã khoát tay đánh giá nồi và bếp trong viện của nàng các ngươi ăn đi, tự ta đi mang trà đến uống là được rồi, nghe vậy cái chén trong tay viên thập suýt nữa rớt xuống. Hắn theo công tử lâu như vậy cũng biết công tử rất rộng lượng, không tỏ vẻ quý nhân cao sang, không cần mình hầu hạ nhiều nhưng mỗi sáng rời giường cũng phải đưa nước đưa khăn tới tận nơi. Vương Phi vẫn luôn mắng bọn họ hầu hạ vô tâm và không chu toàn xem ra công tử đối với lâm tiểu trúc không phải sủng bình thường a viên thập nào dám để viên thiên giã tự đi vội đặt chén xuống xoay người chạy ra ngoài miệng nói công tử sao có thể người tự đi để thuộc hạ đi lấy rồi quay lại ăn sau cũng được đợi chút lâm tiểu trúc gọi hắn rồi quay sang nói với viên thiên giã công tử viện này toàn mùi canh cá không thích hợp để uống trà Ông tử muốn uống trà vẫn nên quay về chỗ của mình đi ở trong viện của hạ nhân uống trà không hợp quy củ lắm đâu. Nàng làm sao dám để viên thiên giã chuyển tới chỗ nàng uống trà chứ uống canh cá cũng là do cơ duyên xảo hợp nên không còn cách nào khác thôi. Nếu bày ra uống trà ở đây thế nào cũng làm cho đám người ngô ma ma vốn đang nhìn chằm chằm vào nàng có cứ nói ra nói vào. Thêm một chuyện chi bằng bước một chuyện. Nàng còn nhiều chuyện khác phải làm Không muốn bị cuốn vào vòng trạch đấu Viên thập sưởng sốt nhìn viên thiên giã Lời này là có ý gì Ai chẳng biết ở trong phủ công tử là lớn nhất Lời của công tử chính là quy củ Lâm Tiểu Trúc lại nói làm vậy là không hợp quy củ Nàng rõ ràng là vì chuyện của Vương Phi Và đám người ngô ma ma nên mới không muốn dính dáng gì tới công tử Không muốn cùng một chỗ với hắn Viên thiên Giã vơm u, vê quy quy, rồi được uống canh ngon, lại thấy lâm tiểu trúc tươi cười ngọt ngào, nói chuyện thân thiết cảm thấy rất thích ý, ấm áp. Cả ngày phải suy nghĩ đấu đá, bày mưu tính kế, có thể cùng nàng tận hưởng khoảng thời gian bình lặng, vui vẻ là chuyện tốt đẹp vô cùng. Cho nên hắn muốn mang trà đến, để nàng tự tay pha trà, cùng nói chuyện phiếm, cùng ngắm trăng, cùng lưu lại khoảng thời gian tốt đẹp này. Không ngờ lại bị lâm tiểu trúc rồi cho gáo nước lạnh, mọi hứng thú đều tiêu tan. Đây là nàng muốn xa cách hắn sao? Tâm tình vui vẻ tan biến thay vào đó là cảm giác mất mát và phiền muộn. Viên thiên giã chậm rãi đứng lên, sắc ma ảm đảm nhìn lâm tiểu trúc một cái rồi lập tức xoay người đi ra ngoài. Công tử Viên thập chưa từng thấy công tử như vậy, tức giận liếc Lâm Tiểu Trúc một cái rồi vội đuổi theo Lâm Tiểu Trúc nói vậy là muốn thức tỉnh viên thiên giã. Đừng vì cao hứng nhất thời mà đặt nàng vào hoàn cảnh bị mọi người ven vét, cũng không ngờ lại chọc giận hắn, khiến hắn bỏ đi, đi thì đi có gì đặc biệt hơn người. Nàng nhún vai, ngồi xuống ghế tiếp tục ăn canh cá. Dù có chút tiếc nuối vì chưa biết viên thiên giá đối với chuyện mở tiệm thế nào nhưng lời đã nói ra giống như nước đã đổ đi có hối hận cũng vô dụng cho nên nàng sẽ không vì những gì mình đã nói mà hối hận. Hơn nữa, với hiểu biết của nàng về viên thiên giá, một khi chuyện mở tiệm có lời với đại cục, hắn sẽ không vì nàng đắc tội hắn mà hủy bỏ quyết định. Bây giờ không nói, mai cũng sẽ tìm nàng thôi. Quả nhiên đúng như Lâm Tiểu Trúc nghĩ. Hôm sau vơ, u, v, quy, quy, ăn điểm tâm xong, viên thập đã đến tìm nàng công tử bảo ngươi cùng hắn đi xem cửa hàng, công tử đã chọn được chỗ rồi sao? Lâm Tiểu Trúc Kinh hì hỏi. Viên thập tà nghệ liếc nàng một cái, phùng phịu nói công tử rất để bụng chuyện của ngươi, vì để đúng theo yêu cầu của ngươi mà để đại trưởng quỹ tìm kiếm suốt hai ngày mới chọn được một chỗ, vốn định tự mình nói với ngươi. Ai ngờ ngươi lại không có lương tâm, làm công tử tức giận bỏ đi, viên thập đại ca. Lâm Tiểu Trúc nghiêm mặt nói, ngươi nghĩ lại dùng ta đi, ngày đó phu nhân suýt chút nữa là đã đánh ta. Bây giờ tuy thính vũ và đám người ngô ma ma đã bị đưa đến viện ngoại nhưng mọi ánh mắt đang nhìn vào ta nha. Nếu tối qua ta để công tử ở đây uống trà, hắn sẽ rất cao hứng nhưng hắn vơ u, v, quy, quy đi là ta sẽ bị phu nhân bán tới chỗ khác. Viên thập đại ca, ngươi cũng là hạ nhân, công tử không hiểu khó xử của ta, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu? Viên thập vì đối với công tử tình thâm cho nên mới đứng trên lập trường của hắn mà bất bình thay hắn, nhưng những lời vơ u v quy quy rồi của lâm tiểu trúc đã làm cho viên thập phải suy nghĩ lại, đặt mình vào hoàn cảnh của nàng mà suy nghĩ. Cũng hiểu được khó xử của nàng đồng tình gật đầu, nói cũng phải, sau đó ái náy nói thực xin lỗi, ta nghĩ không chu toàn trở về ta sẽ giúp ngươi giải thích với công tử, lâm tiểu trúc cười. Cảm ơn viên thập đại ca nhưng ngươi không cần giải thích với công tử, dù sao nói thế nào đi nữa, cũng là ta không đúng, làm hắn không vui công tử giận cũng phải, nếu giải thích thì lại giống như biện hộ cho mình, hiểu lầm cũng tốt. Một chậu nước lạnh này có thể làm hắn thanh tỉnh, không phải suy nghĩ miên man nữa. Viên thập cũng là người thông minh, lâm tiểu trúc có ý gì, hắn đương nhiên hiểu, muốn khuyên nàng vài câu nhưng nhớ tới lời của viên thiên Giã lại thôi, được, ta không nói. Hiểu lầm giữa hai người vẫn nên để hai người tự giải quyết đi, hắn chen vô, nói nhiều sai nhiều. Mượn sức của viên thập lại đẩy viên tê, hơn y e. Giã ra xa là kết quả mà Lâm Tiểu Trúc mong muốn, mục đích đạt được, nàng cũng cao hứng hơn, vậy chúng ta đi thôi. Hai người đi đến viện của viên thiên giã, thấy hắn đang ngồi sau án thư, ngẩng đầu liếc Lâm Tiểu Trúc một cái, gấp sách lại rồi nói, đi thôi. Nói xong đứng lên đi ra cửa, thái độ ôn hòa, sắc mặt như mọi khi, không có chút tức giận làm Lâm Tiểu Trúc không đoán ra được hắn đang nghĩ gì. Lên xe ngựa. Viên Thiên giá Vương U, Q ngồi xuống chỗ của mình đã nói tiệm này tuy rằng ngươi quản lý, nhưng ta cũng bố trí cho ngươi một trưởng quầy, dù sao vẫn có những khách hàng muốn được trưởng quầy tiếp đón, một nữ tử trẻ tuổi như ngươi sẽ không tiện. Hơn nữa, ngươi còn phải ở phòng bíp làm việc, sẽ rất bận rộn, ngoài ra còn có hai tiểu nhị, một người hầu trà, một đầu bíp, hai người giúp việc trong bíp, hai người làm tạp vụ ngươi xem còn thiếu gì nữa không cứ việc nói, Lâm Tiểu Trúc liếc viên thiên giã nói công tử mời trưởng quầy, dù là tuổi tác hay kinh nghiệm đều hơn Tiểu Trúc, Tiểu Trúc e là về sau chỉ có thể ở trong phòng bếp chuyện kinh doanh tiệm chắc không có tư cách xen vào, như vậy kinh doanh lời hay lỗ là chuyện của trưởng quầy, không liên quan gì tới Tiểu Trúc, thực ra viên thiên giã muốn kiểm tra Lâm Tiểu Trúc. Nếu nàng không có ý kiến gì với sự an bài của hắn như vậy chứng tỏ dù nàng viết kế hoạch rất hay nhưng trong thâm tâm vẫn không tin vào bản thân có đủ năng lực để quản lý và điều hành tiệm. Không ngờ lâm tiểu trúc lại một lần nữa làm cho hắn kinh hỷ, không cần suy nghĩ đã đáp trả đúng trọng tâm. Điều này cho thấy nàng thực sự là người có bản lĩnh. Vậy ngươi muốn thế nào? Viên thiên giã hỏi. Biết vị ký Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 167 Nam Việt Hoàng tử dự công tử Có một trưởng quầy tiếp khách có thể xử lý một vài chuyện nhỏ đương nhiên là tốt Nhưng ta muốn yêu cầu trưởng quầy phải nghe theo ta Ta mới là người quản lý chân chính Chẳng qua chỉ ẩn sau màn Việc nhỏ không ra mặt mà thôi Lâm Tiểu Trúc thẳng thắn nói Không chút khách khí Muốn có quyền lực, đôi khi không thể cả nể nếu không nói cho rõ đến lúc gặp chuyện còn phiền toái hơn. Viên thiên giá trong mắt hiện lên chút thưởng thức. Nhưng làm như vậy, một khi xảy ra vấn đề, ta sẽ bắt ngươi chịu trách nhiệm. Đó là đương nhiên, xảy ra chuyện tất cả do công tử chiếu theo quy của mà xử trí, lâm tiểu trúc không chút do dự đáp. Viên thiên giá lại nói, đầu bếp, ngươi muốn là người như thế nào? Muốn bạn học trong chủ nghệ ban không? Nàng còn có thể chọn nhân viên. Lâm Tiểu Trúc Kinh ngạc nhìn viên thiên giã, sau đó lắc đầu nói cảm ơn công tử, không cần. Người vốn ngang hàng đột nhiên địa vị trinh lệch thế nào cũng có vài phần không phục. Chơi đùa thì sao cũng được, nhưng trong công việc phải có sự nể trọng thì mới nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh, vẫn nên chọn người mới thôi, được. Vậy thì làm như ngươi nói đi viên thiên giá rất vương u, v, quy, quy, lòng với biểu hiện của lâm tiểu trúc. Đây mới là người làm đại sự, có quyết đoán, có can đảm, có đảm đương, biết cách quản lý nhân sự, còn chuyện có năng lực hay không, đến khi nắm thực quyền là chứng minh được thôi. Đi, vậy thì tất cả đều chiếu ngươi nói làm. Viên thiên giá đối với lâm tiểu trúc biểu hiện thập phần vương u, v, quy, quy, lòng. Đây mới là làm đại sự nhân, có quyết đoán, có đảm lược, có đảm đương, hiểu được ngự nhân thuật. Về phần có phải hay không có tài cán, còn phải nắm quyền thực đến chứng minh. Xe ngựa đi một lát, đến chỗ rẽ phía đông thì dừng lại, viên thiên giã xuống xe, chỉ vào một gian hàng trước mặt nói, là nơi này, lâm tiểu trúc xuống xe, ngẩng đầu đánh giá một chút. Chỉ thấy mặt tiền cửa hàng này không lớn lắm, nhưng cũng chia làm hai tầng. Diện tích cũng được, tường quét vôi trắng cửa đỏ, tuy không thập phần hoa lệ nhưng cũng sạch sẽ tươm tất, bắt mắt hơn các cửa hàng chung quanh. Đi vào thôi, viên thiên giá đứng trên bậc thang hối thúc. Một trung niên nam tử thấy viên thiên giá tiến vào liền thi lễ chào, tông tử, viên thiên giá gật đầu chỉ vào hắn nói với Lâm Tiểu Trúc, vị này là chu trưởng quầy. Hắn từng làm trợ lý cho Trưởng quầy cũng đã theo phụ tá cho tiên sinh trong phòng thu chi, có chút kinh nghiệm buôn bán, làm người cũng lão luyện thành thục, nói xong hắn lại giới thiệu với Chu Trưởng quầy, "Chu Trưởng quầy, vị này là chủ tử của ngươi, Lâm Tiểu Trúc cô nương." Tiểu Trúc cô nương góp cổ phần 3%, sau này những chuyện lớn nhỏ trong tiệm đều do nàng làm chủ, ngươi nghe nàng phân phó mà làm Chu Trưởng quầy cung kính thi lễ với Lâm Tiểu Trúc. Đang tính nói chuyện thì ngoài cửa vang lên thanh âm, viên thần y, ta không nghe lầm chứ, ngươi lại cùng người ta góp vốn kinh doanh sao? Lâm tiểu trúc xoay người liền thấy người đang đứng ở cửa là một công tử trẻ tuổi, vóc dáng tương tự như viên thiên giả cao giáo, anh tuấn nhưng khí chất bất đồng. Viên thiên giả nổi liếm ổn trong mà nam tử này thần thái phi dương có chút giống đường viễn ninh, là loại công tử hoàn khố. Hắn mặc áo dài bằng tơ lụa màu xanh cổ tay áo dùng chỉ kim tuyến theo hình vân văn Theo sự chuyển động của hắn kim quang lói lên càng làm nổi bật bộ dáng công tử hoàn khố của hắn Viên thiên giả võ công cao thâm đương nhiên đã biết có người xuất hiện ở cửa Nhưng vẫn giả bộ kinh ngạc chắp tay nói giựt công tử sao lại là ngươi vương U V Quy Quy lúc đi ngang qua thấy ngươi từ trên xe xuống Nghĩ dù sao cũng không có chuyện gì nên xuống xe xem thử, dực công tử đánh giá trong tiệm, những mi hỏi ngươi tính buôn bán thật sao? Nói xong còn liếc nhìn lâm tiểu trúc một cái. Tính mở một cửa hàng bán điểm tâm, viên thiên giá nói. Dực công tử chăm chú nhìn viên thiên giá thanh âm cũng cao hơn cửa hàng điểm tâm. Nếu hắn nhớ không lầm, mấy hôm trước tiểu lâu của Hà Văn Thanh cũng vì viên thiên giá mà bị đóng cửa. Hà Văn Thanh còn bị buộc tử quan, tuy không có bị ở tù nhưng tiền đồ coi như mất sạch. Vậy mà mới có vài ngày, viên thiên giá lại mở một cửa hàng điểm tâm chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái. Đúng vậy, viên thiên giá làm như không phát hiện ra biểu tình của hắn, nghiêm trang gật đầu. Dực công tử yên lặng nhìn viên thiên giá, hồi lâu bỗng nhiên nở nụ cười, xíp quạt lại nói, viên thần y muốn buôn bán chuyện tốt a? Khi nào thì khai trương, bản công tử nhất định sẽ đến ủng hộ, viên thiên giã cười đáp, một cửa hàng điểm tâm thì có gì đâu chuẩn bị xong thì sẽ khai trương, không dám làm phiền dược công tử. Hay, sao lại khách khí như vậy, không xem ta là huyên để sao? dược công tử bất mãn, không dám, tại hạ chỉ là một lang trung nhỏ bé, nào dám xưng huyên gọi để với dược công tử, dược công tử thân thiết vỗ vai viên thiên giã Viên thần y, ngươi quá khiêm tốn rồi, ngươi mà là lang trung nhỏ bé sao? Ai chẳng biết Hoàng thượng Bắc Yến và Đoan Vương đều đang nhờ ngươi trị liệu. Sao? Có hứng thú đến Nam Việt quốc ta không? Nam Việt quốc ta luôn hoan nghênh ngươi, nhất định sẽ lấy quốc lễ mà đối đãi. Viên thiên giá nghe vậy cũng không có biểu tình gì, chỉ chắp tay nói đa tạ, đa tạ. Ta cũng không có ý này, chỉ sợ cô phụ thịnh tình của dực công tử, bệnh của Bắc Yến Hoàng đều dựa vào viên thiên giá. Dực công tử cũng biết hắn không thể đi đâu, nói như vậy chẳng qua là khách sáo thôi, nên cũng cười đáp. Mười ngày sau bản công tử mở thi hội ở trong vườn đến lúc đó viên thần y cũng đến tham gia đi. Không đợi viên thiên giá từ chối, hắn đã bổ sung, không được cử tuyệt. Nếu không chính là khinh thường thẩm tử dựng ta, chuột mố như vậy là làm cho người ta không thể tự tuyệt. Viên thiên giã cũng biết hắn thân thiết với mình chẳng qua là muốn mình tới Nam Việt Quốc thôi. Người càng hưởng hết vinh hoa phú quý lại càng sợ chết, có được vị thần y thuật cao minh ở bên cạnh, sinh mệnh cũng được đảm bảo thêm một phần. Nhưng viên thiên Giã giàu gì cũng là thế tử của một quốc gia, địa vị tương đương thẩm tử dực nên đâu dễ để hắn sắp xếp liền đáp. Dực công tử cũng biết, chúng ta làm đại phu không thể khống chế được thời gian của bản thân. Bây giờ ta nhận lời ngươi tham gia thi hội, đến lúc đó có bệnh nhận cần chữa trị gấp, không đi được thì thành ra thất hứa. Tại hải chỉ có thể nói... Lúc đó nếu rảnh nhất định sẽ đi, tuy rằng từ chối nhưng cũng là nói thật, thẩm tử dực cũng không tiện ép buộc. Vậy đến lúc đó ta phái người tới đón viên thần y, lại quay đầu nhìn Lâm Tiểu Trúc, vẻ mặt tò mò hỏi viên thiên giá, vì cô nương này hợp tác với viên thần y mở cửa hàng sao? Sao viên thần y không giới thiệu một chút? Viên thiên giá rất không muốn giới thiệu Lâm Tiểu Trúc với người khác. Nhưng sau này nàng phải quản lý cửa hàng, cần phải tiếp khách, cho nên nói đây là Lâm Tiểu Trúc cô nương, nhưng không nói rõ thân phận của nàng. Tiếp theo hắn lại giới thiệu với Lâm Tiểu Trúc, đây là cửa hoàng tử của Nam Việt Quốc, văn tài nổi khắp thiên hạ, được mọi người tôn xưng là Dược Công Tử. Dược Công Tử! Lâm Tiểu Trúc vội vàng thi lễ. Lâm Cô nương không cần đa lễ. Thẩm tử rực đưa tay ra đỡ, trong lòng rất tò mò về vị cô nương có thể hợp tác làm ăn cùng viên thiên giã. Theo lý, một nữ tử phải ra mặt làm ăn, mà viên thiên giã lại không nói rõ thân phận của nàng, như vậy chắc chắn thân phận của nàng không cao lắm. Nhưng Lâm Tiểu Trúc lại mặc váy dài bằng tơ lụa màu xanh, tuy không hoa lệ bằng các quý nữ nhưng tươi mát, thoát tục, khí chất linh động. Khi đối diện với hắn thái độ lại tự nhiên hào phóng khiến người khác không thể xem thường nàng. Ngày tổ chức thi hội, Lâm Cô Nương nhất định cũng phải tới nha, hắn lên tiếng mời. Lâm Tiểu Trúc có chút ngoài ý muốn nhìn thẩm tử dực thi hội của dực công tử là nơi tập hợp văn nhân tài tử, chẳng lẽ người nào cũng có thể tham gia sao? Tuy kiếp trước nàng là thạc sĩ văn học. Nhưng không có hứng thú với các tài tử không ốm mà dên cả ngày chỉ biết đọc sách làm thơ càng không muốn trở thành đối tượng mua vui của người khác. Nhưng có đi hay không, không phải do nàng quyết định mà phải xem viên thiên giã nói thế nào. Viên thiên giã không đợi lâm tiểu trúc lên tiếng đã mở miệng, rực công tử cửa hàng của ta mới khai trương tiểu trúc cô nương còn có nhiều việc phải làm. Hơn nữa nàng cũng không biết làm thơ chỉ sợ sẽ làm mọi người mất hứng. Vẫn nên miễn đi thẩm tử dực có lời mời cũng chẳng qua muốn tìm hiểm thân phận của Lâm Tiểu Trúc và quan hệ của nàng với viên thiên giã mà thôi. Lúc này thấy nàng không lên tiếng mà viên thiên giã lại trả lời thay nàng còn thẳng thừng từ chối. Hắn càng cảm thấy tò mò với thân phận của Lâm Tiểu Trúc. Dực công tử không biết quý phủ mở yến hội tự mình làm điểm tâm hay mua ở bên ngoài. Lâm Tiểu Trúc không có hứng thú với yến hội. Nhưng lại có hứng thú với việc hắn tổ chức yến hội biết đâu sẽ kiếm được mối làm ăn lớn nha. Hơn nữa sẽ có nhiều quan to quý nhân hoặc tài tử giai nhân tham gia yến hội. Nếu có thể cung cấp điểm tâm cho yến hội, vậy coi như khỏi tốn tiền quảng cáo. Điểm tâm Không riêng gì thẩm tử dực mà viên thiên giã cũng thấy sưởng sốt nhưng rất nhanh cả hai đều hiểu ý của nàng. Viên thiên giã đối với việc lâm tiểu trúc hăng hái kinh doanh. Không biết nên khóc hay cười, còn thẩm tử rực càng cảm thấy hứng thú với nàng. Điểm tâm tử mình làm thì sao? Mua bên ngoài về thì thế nào? Lâm cô nương hỏi vậy, không biết có cao kiến gì không? Hắn phe phẩy cây quạt hỏi lại. Nếu quý phủ muốn mua điểm tâm bên ngoài, tiểu trúc đương nhiên muốn mời dực công tử chiếu cố cho cửa hàng chúng ta. Lâm tiểu trúc cười đáp, không phải tiểu trúc nói khoác, nhưng điểm tâm của tiệm ta. Khắp yến thành không chỗ nào có, hơn nữa hương vị cực kỳ ngon miệng. Nếu các khách nhân của công tử ăn được điểm tâm mới lạ lại ngon, có lời khen ngời, chẳng phải dự công tử cũng được hãnh diện sao. Nhưng mà tiệm còn chưa khai trương, điểm tâm còn chưa làm ta, dự công tử chắc chắn sẽ có chút lo lắng. Như vậy đi tiểu điểm sẽ chuẩn bị vài món. Sai người đưa đến quý phủ cho công tử nếm thử, nếu công tử thấy ngon, muốn dùng điểm tâm của tiểu điếm thì nể tình dực công tử là vì khách mở hàng đầu tiên, sẽ ưu đãi giảm nữa giá cho ngài, rực công tử thấy thế nào? Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 168 Thẩm viên ta vốn định tự làm điểm tâm nhưng nghe lâm cô nương nói vậy lại muốn thay đổi chủ ý, xem thử tiệm của ngươi làm thế nào, dực công tử cười đáp. Lâm tiểu trúc mừng rỡ, vén áo thi lễ. Đa tạ dực công tử chiếu cố, thẩm tử dực quay đầu cười nói với viên thiên giả viên thần y, xem ra ngươi chọn trưởng quầy đúng người rồi, người dành việc buôn bán như lâm cô nương đây e là chẳng có mấy người. Viên thiên giá từ chối cho ý kiến, chỉ chắp tay nói, đa tạ dực công tử chiếu cố cho tiểu điếm, thẩm tử rực bật cười ha hà, dùng sức vỗ vai viên thiên giá nói, viên thần y, những lời này thốt ra từ miệng ngươi sao buồn cười dữ vậy. Ngươi như vậy chẳng giống người làm ăn chút nào, ngay cả lâm tiểu trúc cũng mỉm cười. Viên thiên giá dù đã dịp dung thì khí chất cao hoa vẫn không mất được. Người như hắn trời sinh đã ở địa vị cao Mấy lời chào mời vơ U, V, Quy, Quy Rồi của hắn quả thật nghe rất buồn cười Thẩm tử dực nói thêm vài câu Đưa địa chỉ cho Lâm Tiểu Trúc Rồi mới cáo từ Hôm nay ta không có ở nhà Ngày kia ngươi mang điểm tâm đến phủ ta đi Đến lúc đó sẽ bàn bạc xem Cần làm bao nhiêu điểm tâm Dạ, nhất định sẽ đem đến đúng hạn Dù thẩm tử dực không lên tiếng Lâm Tiểu Trúc cũng muốn đích thân mang đến. Hắn đã biết nàng là quản lý, hắn không nói hai lời đã đồng ý giao dịch cũng vì nể mặt viên thiên giá, nàng càng phải nể mặt hắn. Viên thiên giá có chút không vui. Lâm Tiểu Trúc ở trong lòng hắn giống như chân bảo, sợ nhất là bị người khác dòm ngó mơ ước, nhất là khi tâm của nàng còn chưa dành cho hắn càng khiến hắn không an tâm. Thầm tử rực dù là tướng Mão hay Tài Hoa đều không thua hắn, để Lâm Tiểu Trúc tiếp xúc với hắn, viên thiên giã lại càng không yên tâm. Nhưng đã đồng ý cho Lâm Tiểu Trúc ra ngoài mua bán, không để cho hai người tiếp xúc là không được. Hắn chỉ có thể âm thầm hạ quyết định trong lòng, nếu ngày đó không có việc gì lớn thì sẽ cùng Lâm Tiểu Trúc đến Thẩm viên. Thẩm tử dực cũng không biết lúc này viên thiên giá đã xem hắn như là tình địch đi dạo một vòng trong tiệm rồi cáo từ Đợi thẩm tử dực rời đi, Lâm Tiểu Trúc tò mò hỏi, dực công tử này là hoàng tử Nam Việt sao lại sống ở Bắc yến chúng ta? Chẳng lẽ hắn là con tin? Viên thiên giá nhìn Lâm Tiểu Trúc thật sâu, hồi lâu mới nói. Hiện giờ bốn nước Thái Bình có nhiều hoàng tử không có hy vọng kế vị nhưng lại có tiền vào nhàn rỗi liền đi du ngoạn khắp nơi, tăng thêm hiểu biết cũng học hỏi đạo trị quốc của nước khác, sau này có thể góp ý cho phụ hoàng nhà mình coi như là lập được chút công lao, lâm tiểu Trúc gật gật đầu cười nói. Vậy cũng phải, tứ hải Thái Bình quốc Thái Dân An các vị lãnh đạo đều đem hết tâm tư đặt lên việc thống trị quốc gia. Phát triển kinh tế ở một nơi như vậy cũng coi như là may mắn của nàng khi xuyên qua. Tiểu Trúc, Viên Thiên Giá thấp giọng gọi, thanh âm từ tính rất êm tai. Ân Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sâu như hồ nước của hắn, tâm của nàng đột nhiên nhảy dựng lên, vội vã chuyển tầm mắt, công tử có gì phân phó? Đợi sau khi đại sự của ta hoàn thành, chúng ta cùng Chu Du các nước Tìm hiểu phong tục các nơi thưởng thức mỹ thực các loại được không? Lâm Tiểu Trúc nao nao ngẩng đầu kinh ngạc nhìn viên thiên giá. Đây vẫn là giấc mộng của nàng nhưng chưa từng nghĩ sẽ cùng trải qua với viên thiên giá. Nàng ru mắt, cười cười đáp, ý tưởng của công tử rất tốt nhưng đôi khi mọi chuyện không thể nói trước được, có một số việc không do mình nắm trong tay. Cho nên hiện tại Tiểu Trúc không thể đáp ứng công tử nếu không sau này lại chính là nuốt lời, ngẩng đầu lên bổ sung. Hơn nữa, mỗi người đều có chuyện quan trọng nhất cần làm, tỉ như đại sự trước mắt của công tử quan trọng hơn việc chu du các nước, mà với Tiểu Trúc, việc chuộc thân cũng là quan trọng nhất, có tự do rồi, đi dạo chơi cũng thoải mái hơn. Cho nên tiểu trúc muốn kiếm đủ năm ngàn lượng bạc chuộc thân, sau đó kiếm đủ tiền rồi mới tính tới chuyện chu du các nước trả lời như vậy khác nào hát một chậu nước lạnh vào mặt viên thiên giá. Vẫn biết nàng vô tâm với hắn, mà hắn nói những lời kia cũng vì bị thẩm tử dực kích thích muốn lâm tiểu trúc hiểu được tâm ý của hắn mà thôi. Không ngờ nàng lại trả lời thẳng thừng như thế, nàng là người thông minh biết rõ chỉ cần nói với hắn một câu. Năm ngàn lượng bạc không cần nói tới, biết rõ cùng hắn đi chu du các nước, nàng không phải lo nghĩ gì nhưng vẫn cứ nói như vậy, không hề lưu lại cho hắn một đường sống cũng cự tuyệt rất rõ ràng. Hắn nhìn nàng, rất muốn hỏi rõ, xem nàng rút cuộc trướng mắt hắn chỗ nào nhưng đây không phải là nơi để nói chuyện tâm tình, hơn nữa dù là câu trả lời thế nào cũng sẽ đả thương người. Mà một khi đã nói ra, có thể hai người sẽ không thể nói chuyện thoải mái với nhau được nữa, cho nên đành kiềm nén tâm sự, chỉ biết thở dài một hơi. Công tử Lâm Tiểu Trúc muốn duy trì khoảng cách với viên thiên giá nhưng cũng không muốn căng thẳng với hắn, cảm giác không khí có chút xấu hổ liền nói làng sang chuyện khác, tiệm này còn chưa có tên. Công tử viết một cách đi rồi cho bọn họ treo lên, viên thiên giá nghĩ nghĩ rồi kêu viên thập, chuẩn bị giấy bút. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi Hắn liền vung bút lên Nét chữ như dòng bay phượng múa Ngọc soạn trai Tên rất hay Chữ viết của tông tử cũng rất đẹp Lâm tiểu trúc thật lòng khen ngợi Soạn ngọc thức ăn tinh mỹ chân quý Nếu trực tiếp dùng hai chữ này Đối với cổ nhân luôn chú trọng sự khiêm tốn Thì có vẻ quá mức phô trương Nhưng đổi lại thành soạn ngọc Ý tứ sống nhau mà lại hàm xúc Uyển chuyển hơn nhiều Hơn nữa Nét bút của viên thiên giã không hữu lực giống như thư pháp mà dáng dấm của chữ giản thể, phong cách lịch sự tao nhã, hợp với tên tiệm, lại càng tăng thêm sức mạnh, không có gì tốt hơn. Lâm Tiểu Trúc muốn tận dụng vị trí của cửa hàng, phát triển nói trở thành cửa hàng điểm tâm để nhất bắc yến Nàng muốn mỗi một quan to quý nhân khi dùng điểm tâm đều nghĩ tới sản phẩm của cửa hàng nàng. Cho nên điểm tâm ngoại trừ hương vị thơm ngon thì ngoại hình cũng phải bắt mắt tinh mỹ. Mấy ngày qua nàng đã vẽ rất nhiều bản mẫu, lúc này liền lấy ra đưa cho viên thiên giá đặt tên, sau đó giao cho chu trưởng quầy sai người tìm công tượng chế tác. Đại sự đã định chuyện kế tiếp là dạy đầu bếp làm điểm tâm. Lâm Tiểu Trúc nói chuyện trong tiệm đã thu ship xong cần phải dạy bọn họ cách làm điểm tâm Còn phải mua nhiều vật dụng nữa nên hôm nay ta sẽ ở lại trong tiệm Nếu công tử có việc bận thì cứ đi đi H-T-T-B -y con cũng được Viên thiên giá bình thường cũng không quản mấy việc lặt vặt Hôm nay tới đây cũng chỉ vì Lâm Tiểu Trúc cho nên dặn dò chu trưởng quầy vài câu rồi mang theo viên thập rời đi trong tiệm ngoại trừ chu trưởng quầy còn có một đầu bếp khoảng 40 tuổi hai phụ nhân phụ việc trong bếp hai tiểu nhị thông minh nhanh nhẹ hai người làm tạp vụ viên ngũ nương hôm nay cũng đi theo nàng là người viên thiên giã tin tưởng nên lâm tiểu trúc bố trí nàng phụ trách việc mua hàng còn nàng đi kiểm tra trong ngoài một lần rồi kêu viên ngũ nương và chu trưởng quầy cùng đi mua hàng Sau đó nàng gọi thợ đến bảo hắn làm mấy khuôn bánh cho mình Bánh ngọt kiểu dáng Tây Âu sẽ là ác chủ bài của cửa hàng Thực ra mấy món bánh ngọt này chủ yếu là dùng lòng trắng trứng, đường, sữa, bột mì mà làm thành Ngoài ra còn có thể dùng sữa để làm thành bơ, rồi còn các loại trái cây nữa Như vậy là có thể làm ra rất nhiều sản phẩm Yến hội của thẩm phủ lần này Nàng sẽ chỉ làm bánh ta te trái cây, bánh bơ ngọt, đu đu đá, bánh đúc đậu, đậu xanh kem ly. Năm loại này vơ, u, v, quy, quy, mới lạ lại thích hợp với khí hậu mùa hè, có thể tạo danh tiếng còn lại sau này tính tiếp. Mấy ngày sau đó, Lâm Tiểu Trúc khôi phục cuộc sống bận rộn như ở Sơn Trang trước kia, sáng sớm liền rời giường, luyện công phu xong thì đến phòng bếp làm bữa sáng cho viên thiên giã. Sau đó thì đến cửa hàng cùng mọi người ăn sáng tiếp theo là bận rộn công việc Cũng may lý đầu bếp mà viên thiên giã bố trí là một người rất có kinh nghiệm lại sáng ý Có nhiều thứ chỉ cần nói qua một lần là hiểu Còn căn cứ vào sở thích của từng người mà đưa ra ý kiến cải tiến Hơn nữa hắn là người của viên thiên giã Không có tâm tư học nghề rồi bỏ đi nên Lâm Tiểu Trúc rất hài lòng về hắn Hai người cả ngày bận rộn làm điểm tâm Sau đó đưa đến viên phủ cho viên thiên giá thưởng thức và đánh giá. Tốt lắm. Viên thiên giá tuy không thích đầu ngọt nhưng mỗi loại đều ăn thử một miếng. Ngày mai ta sẽ đi đưa điểm tâm cùng ngươi. a Lâm Tiểu Trúc có chút ngoài ý muốn. Viên thiên giá có rất nhiều chuyện cần xử lý. Hơn nữa với danh hiệu thần ý sẽ có nhiều quan to quý nhân cần hắn chữa trị. Có thể nói là vô cùng bận rộn. Sao hắn lại có thời gian cùng nàng đến Thẩm phủ? Ta không tính tham gia yến hội, cho nên ngày mai đến Thẩm viên cũng không tính là thất lễ, Viên Thiên giã giải thích. Lâm Tiểu Trúc lúc này mới giật mình, thì ra là thế, lại vui vẻ bổ sung, trời nóng, mấy món điểm tâm để lâu dễ bị tư, cho nên sáng sớm mai ta sẽ đến tiệm, công tử khi nào khởi hành thì sai người báo cho ta biết một tiếng, vậy cũng được. Ngươi làm xong thì bảo viên ngũ nương đến nói với ta một tiếng, ta cho xe ngựa qua đón ngươi. Dạ, sắp xếp như vậy không còn gì tốt hơn. Hôm sau, từ sáng sớm Lâm Tiểu Trúc và Lý Đầu bếp đã bận luôn tay luôn chân điểm tâm làm xong để vào trong một dũng bên cạnh còn chén mấy khối băng, sau đó hội hợp với viên thiên giã rồi cùng tới thẩm viên thẩm tử dực tuy đến Bắc Yến du lịch nhưng cũng mua một cái vườn rất lớn, trang hoàng xa xỉ, đình đài lầu các trang trí, hoa cỏ tươi tốt, cảnh trí vô cùng hợp lòng người. Người Gác tổng hiển nhiên đã được thẩm tử dực phân phó, nhìn thấy đám người viên thiên xá đến liền đưa bọn họ vào Cũng đã có người sớm vào thông báo, nên sau khi đi qua hành lang gấp khúc được một đoạn đã thấy thẩm tử rực từ xa đứng đón bên cạnh còn có một vị công tử trẻ tuổi và một nữ tử cực kỳ hoa lệ. Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 169 Khiêu khích Nhìn thấy bốn người Viên thiên giá thoáng cao mày, nhưng vẫn tiến lên chào hỏi, viên thiên giá gặp qua Dực công tử, đoan vương thế tử, Uyển hoa quận chúa, tần cô nương, lâm tiểu trúc cả kinh, ngẩng đầu nhìn lướt qua. Chỉ thấy vì công tử kia khoảng hai 20 tuổi, tướng Mạo có bảy phần giống viên thiên giá khi dịch dung nhưng sắc mặt lại tái nhợt, túi mắt sẽ xuống, chứng tỏ là tiểu sắc quá độ, thì ra hắn là đoan vương thế tử. Bên cạnh hắn là nữ tử mặc váy màu phấn hồng hoa lệ tướng mạo có vài phần giống hắn, độ lăm 15-16 tuổi, vẻ mặt cao ngạo. Khi nàng nhìn thấy viên thiên giã thi lễ thì sắc mặt trầm xuống giống như hắn mượn nàng mấy vạn lượng mà không trả. Xem ra nữ tử này là tam nữ nhi của đoan vương, uyển hoa quận chúa. Nữ tư mặc áo màu vàng nhạt, váy dài màu xanh lá mà đứng sau bọn họ một chút, dung mạo thanh tú khí chất dịu dàng nghe thấy thanh âm của viên thiên giã thì hai mắt tỏa sáng đi đến sau lưng uyển hoa quận chúa xấu hổ mỉm cười với viên thiên giã đoan vương thế tử viên chấp thái độ hóa nhã gật đầu mỉm cười với viên thiên giã còn uyển hoa quận chúa lại hơi trào phúng nói di không phải hạ nhân thông báo là hai người mang điểm tâm đến sao sao lại là viên đại phu viên đại phu ngươi đổi làm người đưa điểm tâm từ khi nào vậy Bị đường mũi khiêu ca, hơn y cơ, sắc mặt Viên Thiên Giá vẫn như cũ, thản nhiên tươi cười thong dong chắp tay đáp, công việc chính của tại hạ vẫn là đại phu, Uyển Hoa quận chúa nếu có chỗ nào không thoải mái, có thể sai người đến gọi tại hạ tới chữa chỉ cho quận chúa. Sắc mặt Uyển Hoa quận chúa lập tức trầm xuống, tức giận nói, Viên Thiên Giá, ngươi thật to gan, dám rủa bản quận chúa sinh bệnh. Tươi cười trên mặt Viên Thiên Giá lập tức biến mất. Xoay người chắp tay nói với thẩm tử dực, dực công tử điểm tâm đã đưa tới, nếu quý phủ có khách quý, chúng ta không tiện ở lâu, cáo tử, phụ thân thẩm tử dực là hoàng đến Nam Việt, hắn cũng đã được phong vương địa vị cao hơn tôn tử của hoàng đế Bắc yến nhiều, cho nên dù có tạm trú ở Bắc yến hắn cũng không cần lấy lòng huyên muội viên chấp nhưng viên thiên giá là nhân tài hắn vẫn muốn lung lạc. Lúc này thấy viên thiên giá bị uyển hoa quận chúa làm khó dễ, hắn vơ u, v quy quy cao hứng lại vơ u, v quy quy, lo lắng. Cao hứng là viên thiên giá có xích mích với hoàng tộc Bắc Yến, như vậy hắn có thể thử cơ hội lôi kéo viên thiên giá đến Nam Việt. Lo lắng là vì người đắc tội viên thiên giá dù sao cũng là khách của hắn, sợ viên thiên giá giận chó đánh mèo với hắn. Thẩm tử dực đang tính bồi tội với viên thiên giá cũng sẽ tự mình đưa viên thiên giá xuất môn. Nào ngờ đoan vương thế tử viên chấp đã tiến lên trước. chắp tay nói với viên thiên giá thực xin lỗi. Vương U, v Quy Quy. Rồi xá muội bị ta giáo huấn vài câu tâm tình không vui nên vô cớ chút giận lên người viên đại phu. Nàng bị phụ vương ta triều hư, không được như ý là cáo kính. Xin viên đại phu nể mặt phụ vương ta mà không so đo với xá muội Tại đây, ta xin thay nàng nhận lỗi với viên đại phu, nói xong còn muốn khom người thi lễ với viên thiên giã. Tuy địa vị của viên thiên giã thấp hơn viên chấp, cũng chỉ là một đại phu, nếu dám để viên chấp vái chào như vậy chẳng phải làm cho mình trở thành người vô lễ mà viên chấp lại có tiếng thơm là chiêu hiền đãi sĩ, cho nên vội tiến lên đỡ lấy viên chấp, ra vẻ cảm động nói, thế tử quá lời rồi, thiên giã không dám nhận. Viên chấp tất nhiên là không muốn hành lễ với bá tánh bình dân chẳng qua là viên thiên giá chẳng những trị liệu cho ra ra hắn mà bệnh của phụ thân hắn cũng phải nhờ vào viên thiên giá. Cho nên hắn cũng như Uyển hoa quận chúa vì chuyện của viên thiên giá mà mất đi một cánh tay như Hà Văn Thanh trong lòng tức giận nhưng ngoài mặt vẫn hóa nhã với viên thiên giá là muốn mượn sức mà thôi. Thấy viên chấp nói mấy câu đã bù được sai lầm của uyển hoa quận chúa, thái độ lại khiêm tốn, làm cho viên thiên giã cảm động thẩm tử dực có chút bất đắc dĩ. Đành nói, viên thần y, nếu đã đến đây sao có thể chưa uống ly trà đã rời đi, đến, đến tới đình phía trước ngồi đi, đến, viên đại phu, mời vào trong, viên chấp cũng đào khách thành chủ, lên tiếng mời. Hai vị hoàng tử thế tử đã lên tiếng viên thiên Giã nào dám cự tuyệt, chỉ khiêm tốn vài câu rồi đi theo sau bọn họ. Lúc này thiên kim phủ thử tướng tần thanh mạn cũng thả chậm cước bộ, quay đầu, xấu hổ cười nói, viên đại phu đã lâu không gặp ngươi, tần cô nương thân thể thế nào. Viên thiên giá cũng chậm lại, duy trì cách tần thanh mạn năm bước tần thanh mạn cười nói. Viên đại phu y thuật cao minh uống mấy viên thuốc của ngươi bệnh của ta đã không trở ngại nữa, gia phụ nói cũng là nhờ vào viên đại phu, thân là đại phu chuyện vui vẻ nhất là chữa khỏi cho bệnh nhân, biểu tình của viên thiên giã vẫn trước sau như một thái độ không nhiệt tình cũng không xa cách. Tần thanh mạn đang tính nói tiếp thì phía trước đã vang lên tiếng thúc giục của Uyển hoa quận chúa thanh mạn, nhanh chút đi. Dạ tần thanh mạn đành phải mỉm cười xin lỗi viên thiên giá rồi rào bước đến cảnh huyền hoa quận chúa. Lâm tiểu trúc đi sau viên thiên giá thu hết mọi chuyện vào mắt trong lòng cười thầm. Xem ra vị tần cô nương có ý với viên thiên giá a Tiểu thư phủ thư tướng cũng xứng đôi với hắn nha. Hơn nữa vị cô nương này gương mặt thanh tú cử chỉ thuộc tính dịu dàng là một đối tượng tốt. Đi qua hành lang gấp khúc là đến mộ nhà thủy tạ Trên bàn trong nhà thủy tạ còn có ly trà và điểm tâm Xem ra vơm u, v, quy, quy Rồi bọn họ ở đây uống trà nói chuyện Thẩm tử rực mời đám người viên chấp ngồi xuống Rồi lại tiếp đón viên thiên giã Còn tự mình rót trà cho hắn Sau đó ngẩng đầu nhìn lâm tiểu trúc nói Lâm cô nương không biết hôm nay mang cái gì ngon đến Mau lấy ra cho mọi người nếm thử đi Viên ngũ nương và tiểu nhị A sinh đi theo sau liền mang giỏ trúc và một dũng lên, lâm tiểu trúc tự tay lấy bánh ngọt từ trong giỏ ra đưa tới trước mặt bọn họ. Đây là bánh bơ ngọt do tiểu điểm mới sáng chế, mời các vị quý nhân trong lòng lại thấy may mắn vì mỗi loại đều làm tới 10 cái mang đến đây. Bánh ngọt này chỉ cỡ một ly trà nhỏ được đặt trong một chiếc đĩa nhỏ tinh xảo. Mặt trên dùng bơ vẽ một đóa hoa màu hồng phấn, còn có lá cây màu xanh, nhìn rất tươi mắt, đáng yêu. Tần thanh mạn không có tâm cơ gì, vơ u, vơ quy quy, thấy đã reo lên, hoa thật xinh đẹp. Nói xong tính giơ tay lấy lâm tiểu trúc liền đưa một chiếc đĩa ăn chế tạo bằng trúc cho nàng cười nói bơ trên mặt dễ bị chảy nên dùng đĩa ăn sẽ tốt hơn. uyển hoa quận chúa trong lòng vẫn còn giận viên thiên giá vì một tỷ nữ mà làm cho phụ thân mình mất đi một phụ tá đắc lực. Nên nhìn hắn rất không vơ, u, v, quy, quy, mắt tuy vậy nhìn thấy bánh ngọt đáng yêu cũng không khỏi tán thưởng nhưng trên mặt vẫn không giấu riêng vẻ khinh thường quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm hoa sen trong hồ. Thẩm tử dực là chủ nhân, điểm cũng do hắn yêu cầu cho nên hắn phải lên tiếng trước, nhìn qua rất được, không biết hương vị thế nào. Nói xong bỏ một miếng bánh ngọt vào miệng. Tần Thanh Mạn thấy đóa hoa xinh đẹp luyến tiếc không nỡ ăn nên chỉ tò mò hỏi thẩm tử dực thế nào miếng bánh vương u v quy quy vào miệng nháy mắt thẩm tử dực cảm thấy kinh diễm ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lâm tiểu trúc một cái nuốt miếng bánh xuống rồi mới nói trên mặt có một tầng chính là đóa hoa kia vương u v quy quy mềm vương u v quy quy miệng có vị ngọt lại mang theo hương sữa nồng đậm vương u v quy quy vào miệng liền tan. Bên dưới là lớp bánh rất sút, còn có mùi trứng kết hợp với đóa hoa kia cảm giác thật không nói nên lời, tuyệt diệu không thể tả. Ăn rất ngon, ta chưa từng ăn điểm tâm nào giống như vậy, nghe thẩm tử dục miêu tả như vậy, những khác cũng bị hiếu kỳ. Tần Thanh Mạn nhìn không được cũng sắn một miếng bánh cho vào miệng, hai mắt lập tức tỏa sáng. Không duy trì hình tượng thuộc nữ nữa mà lập tức nuốt miếng bánh trong miệng xuống rồi lại cho miếng khác vào, lưu luyến hồi lâu mới nhai nuốt, lấy khăn tay lau miệng xong quay sang nói với viên thiên giã, viên công tử, đây là đầu bếp trong tiệm ngươi làm sao? Thật sự ăn rất ngon. Có phải sau này cũng có bán không ta nhất định sẽ thường xuyên vé cửa hàng điểm tâm của ngươi, nha? Lâm Tiểu Trúc âm thầm đắc thắng. Xem ra khẩu vị cổ nhân và người hiện đại không khác nhau, chẳng có nữ nhân nào chống từ được sức hấp dẫn của bánh ngọt bơ. Uyển hoa quận chúa nghe tần thanh mạn tán thưởng như vậy cũng không nhìn không được cầm đĩa lên ăn. Bánh vương u, v, quy quy, vào miệng, ánh mắt của nàng cũng tỏa sáng, ăn xong lại nói cũng bình thường thôi, hương vị thua xa điểm tâm do đầu bếp nhà ta làm, chỉ cần không nhằm trực tiếp vào viên thiên giã. Viên chấp cũng để mặc nàng làm khó dễ. Uyển Hoa quận chúa thấy ca ca không lên tiếng càng thêm đắc ý, quay sang nói với Thẩm Tử Dực, "Dực công tử đến Bắc Yến chúng ta thì là khách quý, có chuyện gì cứ lên tiếng, đừng khách khí. Như vậy đi, điểm tâm trong Yến hội, ta sẽ phái đầu bếp đoan vương phủ chúng ta đến làm cho ngươi. Nhà ta có hai đầu bếp Không phải ta khoe khoang nhưng tuyệt đối là công phu số một, điểm tâm làm ra, mấy quán nhỏ bên ngoài không thể so bằng, sao có thể không biết xấu hổ chứ? Ta ở bắc Yến mời khác, sao dám làm phiền đầu bếp của khách nhân chuyện này không thể nào? Hơn nữa ta cũng đã nói với viên thần y, sử dụng điểm tâm của bọn họ, đã nói ra rồi đâu thể nuốt lời lòng tốt của uyển hoa quận chúa ta xin nhận nhưng đầu bếp thì xin miễn đi thẩm tử dực một lòng muốn mượn sức viên thiên giã làm sao dám ở trước mặt mọi người đắc tội hắn cho nên chỉ có thể khéo léo từ chối đề nghị của uyển hoa quận chúa uyển hoa được đoan vương vô cùng sủng ái ở bắc yến có ai dám không nể mặt nàng nhưng lúc này thẩm tử dực lại không cho nàng mặt mũi liền trầm mặt xuống đang tính phát tác thì viên chấp đã khẽ kéo vạt áo nàng Cho nên đành ngậm miệng lại Nhưng nàng vẫn không buông tha cho viên thiên giã Trong mắt chuyển động cười nói Ngày đó tuy là dựt công tử mời khách Nhưng vẫn phải tiếp đón mọi người Không có thời gian dành Cũng nên để chúng ta tận chức trách làm chủ nhà đi Nếu ngươi đã hứa với viên đại phu Hay quyết định như vậy đi Vẫn lấy điểm tâm của bọn họ Nhưng ta cũng sẽ phái đầu bếp đến đây cho ngươi dùng Đến lúc đó để bọn họ làm điểm tâm tỉ thí với nhau, cũng để mọi người có thêm hứng thú, rực công tử thấy chủ ý của ta thế nào.